yêu nghịch tập 90. Hồ xuống đồng bằng đến chó cũng có thể khinh rẻ. Hắn càng chạy thì sói lửa càng đuổi theo, ngọn lửa bắn đạt khắp nơi. Rừng cây bị thiêu cháy thành lửa, cũng thiêu luôn cả ruộng bân. Không biết đến lúc nào, con sói lửa ba đầu mới rẽ sang hướng khác, bởi vì có một luồng sáng màu vàng xẹt ngang qua. Trùng hợp là khoảng cách cũng rất gần. So với việc đuổi theo loài người, Luồng sáng này có vẻ dễ đuổi theo hơn Triệu Bân thở vào một hơi Chuồn ngay lập tức Ánh sáng vẫn còn khá nhiều Chúng vọt khắp khu cắm địa Đám động vật sống điên cuồng đuổi theo Nếu đuổi được thì còn đỡ Không đuổi được thì bắt đầu tranh giành Cá lớn nuốt cá bé vẫn luôn đúng Kể cả ở trong đọa tiên vân hải Động vật sống lớn mạnh chuyên làm chuyện cấp bốc Triệu công tử trông thấy rõ ràng Một con rết khổng lồ bị một con chim khổng lồ đỏ thẩm xé thành từng mảnh. Cảnh tượng liên tiếp diễn ra khắp nhiều nơi. Thảm trạng này kéo dài suốt 8-9 ngày. Vì tranh giành ánh sáng không thể không ra tay. Tới ngày thứ 10, tiếng rống gào mới dần dần tán đi. Bớt thịnh yến cuối cùng cũng hạ màn Đọa tiên vân hải trở thành một đống hỗn độn. Xác động vật sống có mặt khắp nơi. Máu tươi chảy thành dòng như những con suối nhỏ, từng luồn huyết khí đậm đặc nhộm hồng cá biến mây. Triệu bân đi đứng lão đảo, vừa đi vừa ho ra máu. Hàng cướp được khá nhiều ánh sáng vàng, nhưng cũng phải trả một cái giá thảm khốc. Gặp phải một con báo đen, bị căng mất một cánh tay. Sau lưng da thịt bị cào nát, có thể trông thấy cả sườn sống. Nếu là ngày thường, lưu chuyển trường sinh quyết, Là có thể khôi phục tu vi bây giờ là yếu ớt Năng lực tái sinh bị áp chế Tốc độ phục hồi cực kỳ chậm Không lâu sau hắn tiến vào một hang động Tuy bị thương thay thảm Nhưng miếm cười rất vui Truy cầu phú quý trong nguy hiểm Quả là không sai Những ngày qua cướp được không ít ánh sáng vàng Khí căn nguyên của huyết mạch Kỳ dị hơn trong tưởng tượng rất nhiều Mỗi khi nuốt xuống một luồng sẽ nhúm thêm một chút vàng kim. Sức mạnh huyết mạch thần bí di chuyển khắp kỳ kinh, thậm chí có thể tẩy luyện thể phách. Nếu số lượng đối dùng, thứ này chắc chắn có thể giúp thân xác của hãng thoát biến, đến mức cả võ hồn còn có thể niết bằng trong tới đoạn phong ấn huyết mạch sao? Triệu bân trầm ngâm, lưu chuyển trường sinh huyết, chắc chắn liên quan tới huyết mạch. Huyết mạch trên thế gian này có hàng ngàn vạn, Không phải tất cả huyết mạch đều có thể hình thành nên thể chất đặc thù. Cũng không phải tất cả huyết mạch đều có thể nuôi dưỡng ra căn nguyên. Họ! Khi đang trị thương, Triệu Bân chật nghe âm thanh sột sạt. Vội vàng thu khí tức, ấn mình vào cửa hang động, nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt là một bóng người, tuy đã che bằng lớp áo đen, nhưng vẫn nhìn ra được là một ông già một tay. Đi đứng rất thận trọng. Dọc đường nhìn trái ngó phải vô cùng cảnh giác. người của thi tộc sao? Hắn và thi tộc thật là bất ngờ. Vậy mà còn có thể chạm mặt ở đọa tiên vân hải. Ông tạo ơi sao lại có tu vi? Ông già này tạo ngộ có lẽ hệt như hắn. Nước không ít ánh sáng vàng, khôi phục khá nhiều tu vi. Ông già một tay càng đi càng xa. Trựa bơn không đuổi theo. Trạng thái hiện giờ không tiện dùng tới vỏ. Ba ngày sau, hắn ra khỏi hang động, đi về phía tế đàn. Giống như hắn suy đoán, ông già một tay đang ở đây, đứng ở vòng ngoài quan sát tế đàn. Ánh mắt có vẻ khiếp sợ vì cấm chế trên tế đàn, sở hữu lực sát thương rất khủng khiếp. Một cánh tay của ông ta bị mất ở chỗ này, nếu không chạy nhanh chắc chắn đã bị đánh thành trô. Dù khiếp sợ nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vế tham lam. Rốt cuộc là trốn thuyền hay là thuyền gió đi Triệu Bân nắp sau mộm đá, lén lút nhìn ông già một tay. Không biết trước khi mất hết tu vi, đối phương là cảnh giới nào? Nếu ra khỏi đoạ tiên vân hải, tu vi sẽ lập tức khôi phục như cũ. Bây giờ hắn mới ngân nguyên, mà đối phương đã là huyền dương. Đây chính là chỗ quý trị của đoạ tiên vân hải kỳ quái hơn các hang động quý mình rất nhiều. Kế nọ! Ông già một tay đột nhiên ngoái đầu nhìn, đánh ra một luồng sáng. Mộm đá trước mặt, bị luồng sáng kia đánh nát. Là vô tu sầu! Ông già một tay vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ, ngoài ông trong đoạn tiên vân hải vẫn còn người. Ông đuổi theo phóng ra một luồng kiếm khí. Triệu bân dùng võ hồn ngự kiếm, dốc toàn lực ngăn cản. Kiếm khí lòng uyên va chạm, té rãnh lửa, làm chịu dư chấn không nhẹ. Ngân nguyên đối đầu với huyền dương. Đúng là đã khôi phục không ít tu vi, nhưng hạn chế bên trong cấm địa vẫn còn, nhiều thủ đoạn không thể dùng được. Người đến đi đâu? Ông dạm một tay cắm cây trường đầu rộng xuống đất, niệm chú. Trong than chốc, sóng gió nổi lên từ phía triệu bân trốn đi, nuốt gọn đất trời. đúng chuẩn bí pháp thủy độ. Triệu bân chạy quá nhanh Nhất thời không phanh kịp Đâm đầu vào cơn sóng Bông Ông già thét lên Ấn chú lại thay đổi Sóng giữ kết thành băng từng tất một Sắp sửa đóng băng luôn các triệu bân Triệu bân cường ép Mở ra thiền tráo hộ thể Phá tàn lớp băng Thoáng chốc chuồn đi mất Thiền tráo hộ thể Người của Dương Thiên thế ra sao Xem ra ông bị nhốt ở đoạ tiên Vân Hải này quá lâu rồi Lạc hậu với thời đại Đại hạ sáng sinh ra yêu nghiệt nghịch thiên Dù là bí pháp không truyền ra ngoài của Dương Thiên Thế Gia Cũng dùng rất trân tru Vào ban đêm Triệu Bân quay lại hang động Sau hắn lấy ra một chiếc xe nỏ Lắp cường nỏ Nhắm đầu nỏ vào miền hang Ông đòi đó Ông già một tay kia sẽ rất nhanh chóng tiệm tới đây Hắn chỉ việc ôm cây đời thỏ là được. Láo dạ một tay thực sự là chạy tới. Ông không ngốc, dùng hát bào che chắn kỹ càng, nín thở, đồng thời dùng tới bùa ẩn dấu. Nhưng những thứ này lọt vào mắt triệu bân đều là vật trang trí. Bây giờ ngươi tớ ra, hãy láo phù lôi ngươi ra. Láo dạ một tay mỉm cười nham hiểm, nhìn chằm chằm vào sơn động. Chắc chắn rằng triệu bân ở bên trong. Phục một tiếng, chân trước vừa tiến vào hang động, chân sau đã ăn một phát cường nỏ, bay ngược từ trong hang ra ngoài, găm vào vách đá ở phía đối diện. Sau là hàng loạt tiếng nổ, triệu bân rất tiếc chừng mực, chê đẩy sống dở chết dở mà thôi. Tiền thép thê thảm của lão già vô cùng bén nhọn, lão đã đánh giá tháp đối thủ, vậy mà còn có cả xe nỏ. Ây tiệm bối, trùng hợp quá à. Triệu Bân lao ra khỏi hàng động, sách theo lòng uyên. Ông già một tay tóc tay rối bời, nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt ông bắn ra một luồng huyết quang hóa thành kiếm quang, chém về phía Triệu Bân. Triệu Bân vùng kiếm, chấn nét. Ông dạ một tay ho ra máu, đã tới giới hạn rồi, lập tức mất hết khả năng chiến đấu. Triệu Bân đặt tay lên đầu ông, sử dụng thuật sát hồn. Tiếng gào thống khổ cũng theo đó mà vang lên. Trên ký ức của ông, tuy có cấm chế, nhưng không ngăn được hành vi cứng đoạt của thuật sát hùng. Đúng là người của thi tộc, thân phận còn không thấp. 10 năm trước, ông tới đọa tiên vân hải tìm kho báu, không ngờ bị nhúc ở bên trong. Từ ký ức của lão già, Triệu Bân thấy được, mỗi khi gặp trăng tròn, tế đàn sẽ bắn ra ánh sáng màu vàng. quả thật! có huyết mạch được phong ấn bên dưới tế đàn. Đã vậy còn là căn nguyên của huyết mạch. Tiếc rằng ông già này không biết cách để tiến vào trong. Lượng lờ ở bên ngoài hơn 10 năm, không thể tìm thấy lối vào. Không lâu sau tiếng lai hét tắt liệm. Ông già đi xuống suối vàng ngay tại chỗ. Tâm trạng lúc chết của ông chắc hẳn là rất phị muộn cũng rất buồn bực. Dù sao cũng từng là cao thủ đỉnh chấn thiên. Mà bỏ mạng như vậy quả là ốt nghẹn. Một cái bẫy nhốt ông ở đây suốt 10 năm, bấu vật không tìm được, còn bỏ mạng tại đây. Ê, thôi thì lên đường thông thỏ. Triệu bân thu kiếm, bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm của mình. Không hổ là cao thủ đỉnh trưởng thiên. Cây trượng đầu rồng, nó được đúc từ huyền thiết kim dương. Loại huyền thiết này không có trong lãnh thổ của đại hạ. Lần này hắn tế tế đạn không ai làm phiền, nhưng lại không dám tới quá gần. Giống như lúc đó, bên trên có vết nứt. Thời gian lâu phong ấn hư hỏng, khí căng nguyên của huyết mạch tràn ra ngoài. Hắn biến ra một phân thân, dùng phân thân để dò đường. Phân thân này chết một cách thề thảm, vừa bước vào, đã bị nổ cho bành sát. Thở dài một tiếng, hắn quay người bỏ đi. Tình cảnh lúc này cực kỳ lúng túng không tìm được huyền cơ của tế đàn, cũng chẳng tìm được lối ra. Ánh mắt của Triệu Bân trở nên kỳ quái, hắn nhìn thấy chữ đạo, mà chữ đạo này với chữ đạo trước dường như là cùng một chữ. Bất kể là nét bút hay ý vận, đều giống nhau y như đúc. Trước tiếng vật ý cảnh trong đạo, lúc ra không thấy đâu, hóa ra nó chạy tới đây. Nó là lối vào, dùng máu nhiệm đạo. Trong ô tối, Nguyệt Thần nhắc nhởn, Nhưng lời nguyền đã ngăn cản lời của nàng ta Tất nhiên Triệu Bân không nghe thấy Hắn đi tới trước vách đá Đạo mắt nhìn chứa đạo Thỉnh thoảng còn dơ tay sờ vào một hồi Chẳng có gì xảy ra Nhưng bị chứa đạo này Đè nén tới mức không thở nổi Chỉ nghĩ thôi là đủ biết Người viết chữ đạo này đáng sợ tới mức nào chi ít phải là một vị tiên Nếu như không có cảm ngộ đặc biệt về đạo thì cũng không biết ra được bút tích này lại lần nữa hắn tiến vào ý cảnh trong đạo giống như lần trước tâm trí trở nên mơ hồ diễn hóa vạn vật Triệu Bân còn là một khán giả không chỉ đang xem mà còn tịnh tâm suy xét người có thiên phú yêu nghiệt còn cảm thấy tối nghĩa đạo ở cấp bậc này đã vượt quá phạm vi nhận thức của hắn ta sau vài ngày hắn mới thoát ra được Cũng giống như lần đầu Ra khỏi ý cảnh Chứa đạo liền bị mất Giờ trốn tìm núi sau Hắn đi dạo khắp tấm địa để tìm đường ra Tìm môn chủ la sinh môn Mà cũng tìm chứa đạo kia Trời cao không phụ người có lòng Đã để hắn ta tìm thấy Nhưng hắn bị tấn cho một trận Bên dưới vách đá kia cất giống một thứ tà vật Vừa tiến vào Thứ kia đã nhảy ra ngoài hơn nếu còn điên cuồng truy sát tới nửa đêm. Rơi vào lãnh địa của hung thú, bị một luồng huyết mang khổng lồ nuốt vào trong bụng. Sau khi trở lại vách đá kia, Triệu Bân đi đứng tập tỉnh. Tà vật bị nuốt rồi, nhưng hắn cũng chẳng khá hơn là bao, suýt nữa là mất mạng. Chớ đạo vẫn còn đó, khi phách hiên ngang. Lại giống nguyên cơ vậy đây. Triệu Bân chống tay ngang hồng tiến về phía trước, Lại chạm vào nó lần nữa Lúc này trên tay hắn có dính máu tươi Máu tươi nhượm khắp chữ đạo Vách đá ẩm ầm rung lên Chữ đạo cũng thay đổi hình thái Ánh sáng màu vàng kim chảy theo từng nét bút Triệu bân sứng sờ Chữ đạo kia thoang chóc biến thành lốc xoáy Hút hắn vào bên trong Triệu bân đã tiếp đất Rơi thẳng xuống tế đàn Ồ, oh, tế đàn được bày ở đây Nhưng chữ đạo mới là lối dọc. Trong lúc vô tình, hắn lấy máu nhiệm đạo, giảm phái huyền cơ. Chữ đạo này dường như là không gian truyền thống mà chữ đạo giống như một trận pháp truyền thống Ôi, lão tuyển bố đã để lại khổ báu, nhất định là không quá tuyệt tinh mà. Tế đàn ầm ầm rung lên, hút ngược hắn vào trong. Đến khi xuất hiện lần nữa, hắn đứng trên một mảnh đất hoang vu, không một nhành cây ngọn cỏ. Nhưng mặt đất chất đầy hại cốt bất giác khiến người ta nghĩ rằng đây là một nơi chôn cất từ cố xưa ngoài những thứ này còn có một hồ nước tiên nước hồ lấp lánh ánh sáng sinh lực dồi dào khi tức tràn trì khoảng không bên trên tiên trì còn có cả Khải tượng đang diễn hóa có thể nhìn ra thương lông cuộn mình cuộn hoàng thét gào huyền Vũ mở đường bạch hổ gạm rú đúng là trận địa Tứ thần khiến Triệu Bân nhìn vào phải trợn mắt há miệng. Hắn chưa từng thấy ảo ảnh nào như thế. tiểu kỳ lân thét lên, cực kỳ tung tăng. Cây thần tạo hóa cũng không yên phận, cành lá rung lên xào xạc. Hai mắt Triệu Bân lễ sáng, nhìn chầm chầm vào tiên trì. Chắc chắn đó là căn nguyên của huyết mạch. Ôi, sẽ đả tỏ, đả tỏ quả của tiền bối Triệu Bân bật cười, xoa xoa tay tiến lên phía trước là căn nguyên huyết mạch. Nếu như tiến vào cơ thể, hắn cũng sẽ có huyết mạch đặc thù. Không đợi hắn bước tới, phía trước tiên trì xuất hiện một bóng hình ảo ảnh. Chắc hẳn là một thanh niên. Toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng vàng. Đến cả mái tóc dài phiêu diêu cũng được giác vàng. Vừa nhìn qua giống như một mái tóc vàng kim. Rõ ràng là một người, nhưng lại giống như vần mặt trời, cũng giống như vị thần. Với khí thế ngạo nghỉ, ngắm nhìn tứ hại bác hoang. Triệu bân dùng hết thị lực, cũng không nhìn ra được diện mạo của người thanh niên. Ngũ quan của đối phương vô cùng mơ hồ, chỉ có thể loãng thoáng thấy đôi mắt sâu như bầu trời sao, thậm chí còn có vạn vật đang diện hóa. Khi triệu bân vẫn còn xứng sờ thì nhân ảnh màu vàng kia đã điềm tính lên tiếng. Lời nói của hắn tuy nhẹ nhàng, nhưng lại giống như tiếng sấm Nổ vang bầu trời Hả? Đánh bại người sao? Triệu bân nhú mày Vô thức nhìn đống hài cốt Chất đầy nền đất Nếu như hắn đoán không sai Những người này cũng giống như hắn Thông qua chứ đạo tiến vào đây Gặp phải nhân ảnh màu vàng Nhưng thực lực không đủ Bị đối phương tiêu diệt Biến thành một bộ hài cốt Cuối cùng hắn cũng hiểu Muốn có được báu vật Phải kinh qua vô số khảo nghiệm, rơi vào đọa tiên vân hải, mất hết tu vi. Sống sót được là khảo nghiệm đầu tiên. Gặp phải chữ đạo, lĩnh ngộ huyền cư, lấy máu nhiệm đạo là khảo nghiệm thứ hai. Khảo nghiệm thứ ba chính là bóng người đang tỏa sáng. Triệu Bân không phải là người đầu tiên tới đây. Khắp nền đất đều là những người xung phong. Nhìn hài cốt chất thành đống là biết có bao nhiêu người đã từng bỏ mạng. Là một con đường chết Từ khi tiến vào tế đàn Đã không có đường ra Hoặc là chết Hoặc là đánh bại nhân ảnh màu vàng May mắn hay kiếp nạn Dường như chỉ cách một bước Nói thật lòng Việc kế thừa căn nguyên huyết mạch này Tàn khốc và đậm máu hơn hắn tưởng tượng rất nhiều Đột nhiên thể phách của hắn rung lên Tù vi đột ngột quay trở về Nhân ảnh màu vàng kia cũng có biến hoa cùng có Tu Vi, đồng cấp với Triệu Bân. Trận đấu này, ngang tài ngang sức. Triệu Bân lập tức phấn chấn hơn hẳn, từ khi tu luyện võ đạo cho đến nay, đánh trận với người đồng cấp, hắn chưa có thua bao giờ. Nhân ảnh vàng kia di chuyển, dẫm một bước, mặt đất rung chuyển, vùng chuẩn bổ vào Triệu Bân. Một chuẩn của hắn ta trông có vẻ bình dị và chẳng có gì, nhưng khi thế chuồn dập, ẩn chứa sức lực cực mạnh Tới đây Triệu bân không sợ, ngân ngàn đón lấy Hám sơn quyền của hắn Cũng rất bá đạo Quyền chuẩn gặp nhau Lập tức gây ra tiếng nộ lợt Sau là ánh lửa đỏ sầm như máu Nhìn qua tình hình chiến đấu của đôi bên Nhân ảnh màu vàng Vẫn như bia đá Sừng sừng không hề suy xuyển Triệu công tử lại bay mất da thịt Xương cốt nước vỡ Nắm đắm đang siết chặt Cũng chạy máu đầm đìa Với cả cánh tay và bá vai còn có vết nứt. Tất cả đều do chấn động từ vụ va chạm. Tiếng xương cốt vỡ ra, rõ đến mức có thể nghe được. Mạnh như vậy. Triệu bân giật mình. Nếu có thể quyết định thắng thua trong một chiêu, thì chiêu này hắn thất bại hoàn toàn. Trong lúc chấn động, nhân ảnh vàng đã tiếp tục tấn công. Giống như một lượng sáng, nhanh như chớp giật. Đến cả thiền nhãn cũng không kịp nhìn thấy. Chệ biết trước mắt có bóng ma thoáng qua Nhân ánh vàng lao tới Đâm vào mi tâm của triệu bân Không hề suy xét Cũng không hề nương tay Xuất chiêu là tuyệt sát Triệu bân cứng người Vội bay về sau Nhân ánh vàng kia còn nhanh hơn Xuất chiêu lấy mạng May phản ứng của triệu bân Né được nơi yếu hại tại mi tâm Nhưng lòng ngực lại bị chọc ra một lỗ Vết thương rất kỳ dị Lưu lại chút sát ý Biến thành một luồng sáng đen Tiêu hóa tinh khí của hắn Đừng nói đến chuyện hồi phục Lộ máu này còn có dấu hiệu Nước ra ngoài Nhân ánh vàng không dừng Đuổi theo như hình với bóng Hai mắt lé ra hào quang Như một tì chớp chém về phía triệu bưng Thận lông bảo dí Triệu bưng quát nhẹ trong lòng Vừa dứt lời Một con rồng khổng lồ màu vàng sáng Gầm gạo lao ra Lại hắn làm trung tâm mà cuồng tròn Thân hình lực lượng của nó Vô cùng bạo liệt Mỗi lần vẫy đuôi sẽ tiêu diệt sấm chất Đến ca nhân ánh vàng Vừa lao tới cũng bị hất lùi về sau Thân mình cực kỳ nặng nề Giảm một cái Khiến mặt đất nước tót Triệu Bân thấy cơ hội Liền nắm bắt Lao tới như một ti sát Phóng tới trước mặt nhân ánh vàng Mở ra đấu chiến thanh pháp Tiền thầy dán thêm vài tấm bùa nổ Hắn không muốn dùng tiên thuật trộm cách nhưng đối phương là ảo ảnh, trơn bóng, quả thật không dễ gì mà trộm. Đòn đánh cận chiến, hắn vẫn luôn tự hào, lại không hề đáng kể khi đứng trước mặt nhân ánh vàng. Vừa tung ra vài ba chiêu, đã bề đáy lùi, hết chuẩn tới quyền, đánh hắn văng ra sau Nấu! No. Trong lúc bay ra, triệu bân quát lên. Bỏng một luồng sát vàng kim bắn ra từ chiếc nhẫn ma của Triệu Bân. Là roi đánh hồn, Triệu Bân dùng bó hồn điều khiển, đập thẳng vào đầu của nhân ánh vàng. Đáng tiếc, không có tác dụng. Bình khí chuyên đánh tinh thần, vẫn là đồ trang trí khi gặp về đối phương. Triệu Bân xuất kiếm, thuấn thân tuyệt sát. Nhân ánh vàng đột nhiên dơ tay, không sai lệch, cứ thấy mà tổm lấy lòng uyên. Không những phá luân thuấn thân, còn dùng chấn động tiêu diệt kiếm uy của Triệu Bân. Mặc cho Triệu Bân dẫn động chân nguyên, cũng không thể chọc vào thêm một chút. Bị nhân ánh vàng hấp bay sang hoài. Triệu Bân nhe răng nhét miệng vì đau, xương cốt, được thảy nứt vỡ thêm. Không đợi Triệu Bân tiếp đất, một chiếc chuông lớn vàng kim toàn thân tràn ngập ánh sáng vàng với hoa văn bí ẩn lưu chuyển. ập Bân không tránh kịp ức ngay tại chỗ, bên trong chuông cháy hừng hực như sắp thiều sống hắn ta. Hắn vung quyền đắm xuyên qua nó, nhảy từ bên trong ra ngoài. Đập vào mắt, lại là một vùng biển màu vàng kim. bí pháp phi thủy độn, hắn là sức mạnh căn nguyên, sống bổ dập dền, từ luồng khí, từ huyết mạch, nặng như núi đá. Trong thoáng chốc, nhấn chìm triệu bân, tiêu hóa khi huyết của hắn. Đến cả chân nguyên và tiên lực dồi dào Cũng bị hải dương nuốt trọn Triệu bân vùng kiếm lòng uyên Cường ép phá bỏ Nhân ánh vàng lao tới Căm theo một luồng kiếm khí màu vàng Máu mè bắn ra Triệu bân vừa mới nhảy ra khỏi hải dương vàng Đã bị kiếm khí chém bay Đến cả lòng uyên cũng văng ra Trong lúc lộn ra sau Ánh sáng tiên bắn tuế ra trên bầu trời u ám Ngấn đầu nhìn Thấy một mặt trời vàng rực tỏa sáng khắp nơi Ánh sáng này không phải là hào quang bình thường Mà sở hữu lực sát thương rất lớn Những nơi được nói chiếu rọi sẽ bị tấn công Không hề sai lệch Trùng hợp thay Triệu Bân đang ở trong vùng trời đó Toàn thân chi chích lộ máu do ánh mặt trời Nếu không nhờ thân thể rắn rỗi Nếu không nhờ căn cơ vững vàng Một luồng sáng chiếu thẳng Đã có thể chém hắn thành thịt nát xương tan Triệu Bân lấy cùng bá vương Kéo cùng gắn tên Mối tên xăm xét không gì cản nổi Một đòn đá trúng phần mặt trời Nhưng chuyện này chưa kết thúc Dù mặt trời đã vỡ Nhưng hào quang chưa tan đi Thậm chí còn tụ lại trên bầu trời Theo một quỷ tích nào đó Nó biến thành một xoáy lốc màu vàng kim Chuyển động cực nhanh với khả năng cắn nuốt siêu mạnh. Triệu bân khó lòng địch lại. Vừa mới chạm đất, đã bị kéo vào hư không, bị hút vào vòng xoáy. Bên trong lóc xoáy, tiếng nổ vang lên không ngớt là triệu bân đang tấn công, định phá hỏng vòng xoáy này. Nhân ánh vàng nhẹ nhàng hô lên một chú diệt, một lời uy nghiêm vô tận. Hắn nói đến đâu, công pháp theo đến đó. Vòng xoáy màu vàng kim bị tiêu diệt, Chỉ trong tháng chốc Nổ thành vô số luồng sáng trong không trung Luồng sáng nào cũng bị nhớm chốc máu Tất cả đều là máu của Triệu Bân Nhượm đỏ cá chân trời Tiêu diệt ta sao Tiếng cười khảy vang lên Bầu trời nứt ra một vết Triệu Bân xé rách Dùng ánh sáng từ bão liên đăng Cường ép xé ra một vết Vòng xoáy vàng kim đúng là rất kỳ dị Tiếp nối với không gian Có phần tương tự như Tù la môn đạo Phật Của tà niệm mật quỷ Nếu không nhờ bảo liên đăng trợ chiến Chắc chắn hắn đã chết trong đó rồi Thủ đoạn của tên này Làm hắn ta rất giật mình Chẳng trách bao nhiêu người đi trước Đều đã biến thành một đống hài cút Đến luật to Triều bân đùng một tiếng tiếp đất Bảo liên đăng treo trên đầu Tay cầm đàn đá Hắn chảy đàn Tấu lên khúc vô sương Âm điệu bi thương Cảm ý vô hình Nhưng sở hữu khả năng tấn công không dị bị được Lần đầu tiên Có thể khiến cho nhân ánh vàng kia Phải rênh lên Thể phách bao bọc cơ thể hắn ta Đang bị chém thành từng vết lốm đốm Vết thương rõ ràng Có thể thấy được Thú vị đây Triệu bân thấy vậy Nên càng đàn hang hơn Cảm ý bá đạo lộ ra Liền thành một mảnh Nhưng nhân ánh vàng kia vẫn đứng im không đổ Giữa ánh nhìn chăm chú của Triệu Bân Bóng người kia lấy ra một cây tiêu hư ảo Sau lại bắt đầu khoe kỹ nghệ thối tiêu của mình Tiếng tiêu thông dông cổ xưa Mang theo ý đồ sát phạt Cường ép đè cầm ý của Triệu Bân xuống Hai thứ âm luật Hai ý vô hình vô dạng va chạm trong không trung Té ra ánh lửa rực trở như pháo hoa Triệu Bân lầm bầm cảm thấy khá buồn cười Nhưng sắc mặt của hắn dường như chẳng ra sao Cầm ý vô xương đã bị áp giấy Tiếng tiêu của đối phương Vừa thần bí vừa đáng sợ Mang theo ý cảnh vô thượng Khiến hắn ta không thể theo kịp Trong lúc này tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên Tiếng tiêu của nhân ánh vàng Có thể thay đổi hình dạng Biến thành một thanh kiếm vàng Triệu bân phun máu Bay ngược ra ngoài Cầm ý của hắn ta không sai Sai nằm ở ý cảnh Lần đối đầu này Hắn hoàn toàn thất bại Đến cá đàn đá Cùng bắn lên tầng 9 tầng mây do chấn động Nhân ánh vàng nhanh như cắt Tấn công chính diện Cây tiêu trong tay biến thành một thanh kiếm Triệu bân cũng tấn công từ phía chính diện Khỏi cần nói Cả hai khai chiến Một đông một tay Dùng bí thuật đối đầu Đào quang kiếm mang quyền ảnh trượng ấn đổ xuống rợp trời. Ánh sáng va chạm điểm thêm chút màu sáng cho bầu trời u ám. Thế giới này rung lắc vì hai người. Hai cột chất đầy mặt đất không chịu nổi dư chấn, bị nổ cho thành tro. Đế đàn cũng chịu ảnh hưởng. Từ ngoài nhìn vào, đế đàn rung lên bần bật, ánh sáng đầy màu sắc phun ra. Đám động vật sống trong cánh địa cũng bị kinh động. Ánh mắt chúng kỳ lạ đến mức không nói nên lời. Còn chưa tới ngày trăng tròn, sao bên phía tế đàn lại có động tỉnh? Đã vậy còn là động tĩnh rất lớn. Các động vật sống nhanh chóng tập trung quanh tế đàn. Bên ngoài tế đàn lại là một mảnh nghìn nghịch. Không lâu sau, bên trong tế đàn bắn rải ánh sáng màu vàng. Cấm địa vốn bình lặng bỗng chốc náo nhiệt. Vì muốn cướp ánh sáng, đám động vật điên cuồng đuổi theo. Cấm địa Lại được nhuộm thành màu máu Ánh sáng kỳ dị Là môn chủ La Sinh Môn Cuối cùng cũng thoát ra khỏi rừng hoa đào kia Vô cùng nhát nhát Vừa mới ra ngoài nàng đụng phải một luồng sáng vàng Sau khi tiến vào cơ thể Nó lập tức biến mất Nàng cũng đã cảm nhận được Thứ ánh sáng này Đã khôi phục cho mình một chút tu vi Cho dù vậy Nàng cũng không dám thò đầu ra ngoài Toàn bộ đọa tiên vân hải Bất kể là hôn thú hay tà vật Đều đang đuổi theo ánh sáng vàng Nàng cứ tìm một chỗ nào trốn cho xong Đường đường là cao thủ thiên võ Phải làm đến mức này Nàng thật sự cảm thấy lúng túng Đồng tỉnh xảy ra quá lớn Bên ngoài cấm địa lại có người vây xem Trong tế đàn Trận đại chiến chưa hề dừng lại Trận chiến của riêng hai người không có khán giả Triệu bân và nhân ánh màu vàng không biết đã đánh bao nhiêu hiệp. Dù vậy, hắn vẫn tràn trề ý chí chiến đấu. Có thể thắng hay không không biết. Nhưng đối với hắn, trận chiếc này là may mắn trời ban Tuy rơi vào thế hạ phong, chiến ý chưa từng giảm. Ý cảnh thăng hoa khiến hắn chiến đấu đến mức quên cả bản thân mình. Mà trong vài khoảnh khắc nào đó, đòn tấn công của hắn đã cửi trên thân ánh vàng, tắm trong máu tươi. Mảnh liệt vô cùng Sự thoát biến của hắn Khiến đôi mắt của nhân ánh phàng Bắn ra ánh sáng Lần đầu tiên đôi mắt của hắn ta Thêm vẻ hoảng hút Người võ tu trẻ hèn mọn này Dường như đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn ta Không chỉ về khả năng chiến đấu Còn có ý cảnh chiến đấu khủng khiếp Gặp lúc tuyệt cảnh Hắn chỉ cầu con đường sống Còn có một thứ ý chí Và chấp niệm nào đó Chính tuyệt cảnh đã kích phát tiềm lực vô tận diễn hóa thành một thứ ý chí chiến đấu có ta thì không có địch Nguyệt thần thỉnh thoảng sẽ lít nhìn qua nhưng nàng không nói gì với đồ đệ nhà mình người làm sư tôm cảm thấy tự tin tuyệt đối nếu Triệu Bân không đánh nổi một lạc ấn thì nói gì đến chuyện thành tiên rồi sao có thể thành thân lúc này Triệu Bân đã gặp phải đã kích rất lớn trận chiến này Hắn đã dốc hết căn cơ và vốn liếng, thi triển mọi bí pháp đến cực hạn, nhưng không thể hạ gục được đối phương. Đây mới chỉ là lạc ấn, nếu bán tôn thì đáng sợ tới cỡ nào. Kiến thức của hắn còn quá hạn hẹp. Nhân ánh vàng kia chẳng khá hơn là bao. Trên người hắn ta không có vết thương, nhưng đã trở thành trong suốt. Phải biết rằng lúc trước hắn ta không khác gì thực thể. Mỗi lần bị trọng thương, cơ thể sẽ yếu đi một phần. Bây giờ yếu đến mức này, độ biết thường tích thề thảm tới đâu. hô sinh khở ủy. Nhân ánh vàng lầm bầm, triệu bân giật mình, hắn ta cũng chẳng khác gì. Tuy là lạc ấn, nhưng có cảm nhận của chủ nhân. Ở thế giới phạm trần, hắn ta là sự tồn tại đồng cấp. Nhưng sau trận chiến, trần gian ngòa hố tàn Long một người chưa tới 20 tuổi, Có thể đánh đám giỏi như vậy. Nhưng bản thân hắn sẽ không nương tay. Chân thân đã tán diệt rất nhiều năm. Ý nghĩa tồn tại của hắn chỉ có một là về chân thân tìm một người thích hợp để kế thừa huyết mạch nghệ thiên. Kẻ đó phải thông qua khảo nghiệm mới có tư cách nhận được. Nếu như không thông qua, hắn sẽ tiếp tục chờ, chờ đến khi gặp được người hữu duyên tiếp theo. Có tiếng rồng ngâm vang lên giữa đất trời u ám. Quanh thân ảnh của nhân ánh vàng diễn hóa ra một con rồng lớn. Toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng quấn quanh thân của hắn ta. Tiếng rồng ngâm kháng hồn rền vang như sấm chấn động vườn trời. Không khó nhận ra để diễn hóa được con rồng khổng lồ này thì nhân ánh vàng cũng đã mở đi không ít. Có thể nói đây chính là đòn đánh cuối cùng hắn ta có thể thực hiện. Triệu bơn học máu, không thể chịu nổi uy thế của con rồng lớn. Đều là rồng, nhưng thần Long Bảy Vĩ so với con rồng vàng trước mặt, dường như chỉ là một con rắn đất. Con rồng trước mặt trong hết sức khổng lồ, tự mang uy thế phối hợp với ý cảnh, tạo nên thần uy hủy diệt. Hắn cố gắng đứng vững rồi nâng kiếm lên Hắn đã nhận ra đây chính là trận đánh cuối cùng. Ai mạnh ai yếu, ai sống ai chết. Chỉ cần qua trận này Liền có thể xác định được Kiếm Long uyên như có linh tính Ngay lập tức Ông ông chấn động Thần kiếm lễ sáng Ngay cả độn giáp thiên tự cũng lễ sáng Kiếm uy mạnh mẽ bột phát Thêm vào thiên lôi Huyền hoàng khí cùng thái âm chân khí Kiếm uy tức thì Hóa thành kiếm ý Rồng vàng rít gầm Uy thấy hủy diệt đã càng quét tới Triệu bân cũng gầm lên Hắn xuất kiếp, mặc dù không có khí thế của lôi đình vạn quân, nhưng vẫn có thiên lôi vàng trợ uy, thậm chí còn có ý cảnh người kiếm hợp nhất. Đường kiếm va chạm với rồng vàng, gây nên động tĩnh làm rung chuyển cá bầu trời. Cùng lúc đó, tầng tầng ánh sáng vàng tràn ra bốn phương tám hướng, khiến cho thiên địa biến sách, lôi điện chấp động, thậm chí các căn nguyên huyết mạch trong tiên trì. Cũng bắt đầu nội sóng. Nhìn cục diện trận chiến, Triệu Bân đã rơi vào thế hạ phong. Rồng vàng quá mạnh mẽ, Uy thế kinh người, Quét sạch kiếm uy. Trong nhảy mắt, Còn làm suy yếu kiếm ý của lông uyên. Thậm chí, Dư âm của Long khí, Còn có thể khiến cho Triệu Bân bị trọng thương. Không thể, Tao không thấy thua. Triệu Bân gầm rống trong lòng, Hai mắt đó ngầu, Đứng sừng sửng như một tượng đài. Đối kháng với rộng lớn, quyết tự chiến không lùi. Một khi lùi bước, thứ chờ đợi chỉ là vượt sâu vạn Trượng Hắn vẫn còn nợ máu chưa báo, người thân vẫn còn chưa sống lại. Sao có thể chôn thân ở đây? Trong tình thế tuyệt vọng, hắn nâng kiếm ngưng tụ kiếm uy. Cô hết sức diện hóa kiếm ý. So với trước đó, càng mạnh mẽ hơn. Mong có thể cứu vãn cục diện. Âu xinh khở úy Nhân ánh vàng lại nói câu này thêm một lần Từ trong ánh mắt của triệu bân Hắn ta nhìn thấy được Ý chí bất diệt Cùng chấp niệm cực sâu Vô cùng giống với chân thần nằm đó Phải có chấp niệm không chịu thua Không chịu lùi bước Thì mới có thể trở thành huyền thoại Phá Triệu bân rít lên một tiếng Một kiếm xuyên thẳng qua thân rồng vàng Sau khi xuyên qua con rồng Hắn lại giống như một tìa chết Mang theo kiếm uy Lôi đình vạn quân Đắm mình trong ánh sáng của rồng vàng Đang dần dần đố sập xuống Tấn công thẳng và nhân ánh vàng Bằng một kiếm Mang theo uy lực hủy diệt Một đường kiếm xuyên thủng ngay lập tức Không hề tỏ ra đau đớn Hắn chi mỉm cười Thay mặt chân thân nở nụ cười đắc ý Thời thế tạo nhân tài Thời đại của chân thân đã đi qua Tương lai rực rỡ Sẽ được dẫn dắt bởi một thế hệ mới đơn có lầm nhục uy danh của nó Giọng nói mang theo những thăng trầm từ xa xưa Hắn vừa dứt lời Thì khí lực hư ảo trên cơ thể Đã dần dần tan biến Sau những năm tháng dài đằng đẳng Cuối cùng hắn ta cũng đã hoàn thành sứ mệnh Tìm được truyền nhân cho chân thân Một dòng truyền thừa này Đã lập nên bao nhiêu uy danh, tạo nên bao nhiêu thần thoại. Cùng tiếng từ bối. Triệu Bân loạn chọn hành lễ bằng một tay. Nhân ánh vàng miếm cười lần cuối cùng trước khi tàn biến. Tận lúc này hắn ta cũng không lộ ra hình dáng thật của mình, chỉ để lại ở bên tay Triệu Bân những lời nói vang vọng. Triệu Bân thất tha thất thẻo, thường tích khiến cho hắn không thể đi lại vững vàng được. Còn chưa bước đến được Tiên Trì, hắn đã không đứng nổi, lăn thẳng xuống. Vừa rơi xuống, Tiên Trì đã ông ông chấn động. Ngay sau, căn nguyên huyết mạch vàng đã tụ lại thành một lóc xoáy khổng lồ, đánh vào từng lối chân lông cùng huyệt vị của hắn ta. Dung nhập khí lực, nguồn năng lượng dữ dội đến mức khiến cho Triệu Bân đang ngất đi còn phải thống khổ kêu rên. Giống như có một đại dương mênh mông đang nhấn chìm hắn. Căn nguyên huyết mạch mênh mông đang xuyên qua thân thể. Cánh tay trái bị mất của hắn cũng đang chậm rãi được tái tạo lại. Tiếng xương vỡ vụn va chạm vang lên. Nhìn từ bên ngoài quá trình thậm chí còn rất đáng sợ. Da rơi ra từng mảnh đẩy tạp chất ra ngoài. Cơ thể vật lý được tái sinh thay thế bằng một cơ thể mới. Đây không phải là lột xác phải gọi là nít bàn thực sự. Quá trình này hết sức thống khổ Đau hơn cả quá trình luyện thế bình thường Thanh âm đột phá nhanh chóng vang lên Triệu bân đã mạnh mẽ Thăng cấp trong lúc ngủ say Trong nhai mắt đạt tới cảnh giới đỉnh phong Chỉ còn thiếu khoảng nửa bước Là chạm tới chuẩn thiên Tốc độ thăng cấp nhanh như vậy Khiến cho ngay các nguyệt thần Phải cảm thấy thổn thức Nhưng bây giờ nàng đang ở phạm giới Chuyện này nếu như xảy ra ở tiền giới cùng thần giới thì nguyệt thần không cảm thấy kỳ quái đến như vậy. Thậm chí Triệu Bân chỉ vừa mới tu luyện võ đạo cách đây một năm về trước. Chỉ cần một năm là có thể tu luyện tới chấn thiên. Thật sự hết sức khủng bố. Thế nhân nói không sai. Không phải hắn đi tìm cơ duyên. Chính là cơ duyên tìm tới hắn. Trong chấp mắt Có một luồng sáng phóng từ đến đầu của Triệu Bân ra ngoài. Bầu trời ô ám, bị luồng ánh sáng vàng mở ra một lỗ hỏng, diễn hóa ra dị tượng cố xưa. Từ thổ hỗn mang đến khi vạn vật luân phiền phát triển, có thể nhìn thấy rồng bay lượng, có thể nghe thấy tiếng phượng hoàng kêu, hệt như tiên khúc. Những sinh vật sống trong cấm địa đều đồng loạt ngấn đầu lên, không khó nhìn thấy trong mắt của chúng lộ ra sự sợ hãi, cùng với kiên kỵ. Là huyết mạch gì đây? Môn chủ La Sinh Môn làm bầm tự hỏi. Ôi, cái dĩ tụ này bó đau quá. Bên ngoài cắm địa đang có rất nhiều người tụ tập. Mơ hồ nhìn thấy được dị tượng. Có thể nói, dường như có một truyền nhân nghịch thiên đã xuất thế. Vào ban đêm, thế giới bên ngoài huyền náo, nhưng trong tế đàn lại hết sức yên tĩnh. Triệu bân trang nghiêm khoanh chân ngồi trong tiên trì. Toàn thân tràn ngập ánh sáng vàng. Ngay cả mái tóc cũng nhựa một tầng ánh sáng vàng. Khi tức, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Năng lượng tràn trệ như đại dương. Dị tượng quanh thân không ngừng diễn hóa. Nghe thấy tiếng rồng ngâm kháng hồn. Tiếu kỳ lân vui sướng nhảy ra khỏi đàn hải. Triệu bân kế thừa huyết mạch đặc biệt. niết bạn lột xác thì nó cũng vậy. Nhảy nhóc mù vòng, nó trở về ngồi sởm phía trước Triệu Bân, lặng lặng quan sát. Nó không biết đây là huyết mạch gì, dù là hóa kỳ lân của hoàng tộc, cũng phải cảm thấy áp lực. Đến ngày thứ 9, Triệu Bân mới mở mắt ra. Từ trong mắt, bắn ra hai tia sáng vàng, khiến cho không khí nơi tia sáng đi qua phải tạt ra lửa lớn. Giờ phút này ánh mắt của hắn thăm thúy như sao trời, cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy ý cảnh diện hóa là sự lột xác mà huyết mạch đặc biệt đã tạo ra cho hắn. Huyết mạch này thực sự quá mạnh. Triệu bân lẩm bẩm trong lúc nội thị khí lực. Hàng thấy tứ chi xương cốt lục phủ ngũ tạng đều đang tỏa ra ánh sáng vàng. Thậm chí, từng giọt máu bên trong cơ thể dần biến thành vàng. Sức mạnh gần cốt bắp thịt mạnh hơn so với tưởng tượng. Đang hải trở tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, tựa như một đại dương lắp lánh. Là nguồn năng lượng thần bí đáng sợ, huyết mạch này mạnh hơn nhiều với thể tiên linh. căn nguyên huyết mạch, mênh mông như tiềm tàn, tiềm lực vô hạn, tràn ngập các đại kinh mạch toàn thân. Cho hắn một loại thôi thúc, muốn khiêu chiến với cường giá thiên võ. Cho dù biết đánh không lại, nhưng tuyệt vẫn có tư cách để so chiếu Triệu bân dưới người xương cốt kêu lên răng rách Sự thoải mái chưa từng có trước giờ Khiến cho máu huyết sôi sụp Thì ra đây là huyết mạch đặc biệt Là sức mạnh chân chính Cầu nói cầu phú quý Trong hung hiểm quả nhiên không sai Lần này không chỉ được Thừa hưởng huyết mạch nghịch thiên Còn có thể thăng cấp tu vi nhanh chóng Muốn nhận được căn nguyên huyết mạch Thì ngoại trừ may mắn Còn phải dựa vào thực lực Ủa, Ủa mà tao quên hỏi, đây là huyết mạch gì? Triệu bân thầm nghĩ trong lòng, nhưng lúc này đã không quan trọng. Thương khung là một láo già của kiến thức rộng rãi. Chẳng bao lâu tế đàn đã nấu tung. Triệu bân hệt như rộng lớn, từ bên trong phóng ra ngoài. Triệu bân tiếp đất bằng một tiếng nổ lớn, tràn đầy phong độ. Có được căn nguyên huyết mạch ký lực trở nên nồng hậu không thua kém gì cường giá thiên võ. Đám mạnh thú yếu ớt bên ngoài đã tự giác lùi về sâu. Ánh mắt tràn đầy sự kiên kỵ Đám mạnh thú cường đại hơn một chút, trong mắt lé ra hung quanh Róng lên một tiếng, một con rách đen dài hơn 10 thước, hai mắt lớn như vò rượu đã thực sự ra tay. Khí thế vô cùng hung hẳn. Nếu như tính theo tu vi, nó đã đạt tới chuẩn thiên. Triệu bân ngay cả nhìn, còn không thèm nhìn. Lập tức, thi triển trụ tiền quyết, chém ra ngoài. Một chiêu đá diệt. Triệu bân không muốn đại khai sát giới, chỉ từng bước đi ngang qua. Bây giờ lối rõ đâu đi Cấm địa vẫn là cấm địa, biến mây mịt mù, chưa tiêu tán. Mây tung trận bên trong núi rừng, vẫn liên tục lưu chuyển. Đặc quyền hắn nhận được chỉ là tu vi. Sau khi nhận truyền thừa của căn nguyên huyết mạch, Tô Vi đã không bị cấm địa áp chế nữa. Hắn hoàn toàn có thể tung hoành ở đây. Hả? <cười> Hành đạo là của tỏ? Trong chấp mắt, hắn sáng tệ áo. Trong cấm địa này cất giấu rất nhiều bảo bối. Có bảo bối do tiện nhân để lại, cũng có bảo bối do những người tầm bảo để lại. Trái qua năm tháng vô tận, người mặc dù chết, nhưng bảo bối thì còn. Đa số đều là vũ khí hỏng hoặc tài nguyên khoáng sản với lọc đất. Nè nè nè, bây giờ chúng ta thuận lượng nha. Người chọc ta cái bông hoa bảy màu kia đi. Hắn lại xuất hiện một lần nữa trong sân cốc. Một bông hoa bảy màu ngay trước mặt, tuyệt tích ở ngoại giới từ lâu. Bên cạnh bông hoa là một con sư tử lớn. Bông hoa bảy màu là bảo vật bên trong lãnh địa của nó. Ta đâu có cướp không của ngươi. Nói xong liền lấy ra một khối tinh thạch. Loại tinh thạch với võ tu thì vô dụng, nhưng với mạnh thú chính là một bảo bối. Nếu như nó cho hắn bông hoa kia, thì hắn cũng không ngại thưởng cho nó một chút. Sư tử gầm lên một tiếng, ngậm tinh thạch bỏ chạy. Triệu Bân tự giác hái bông hoa bảy màu, cẩn thận niêm phong vào trong kho. Mấy chuyện này hắn làm đã rất quen tay. Đồng tới mấy chuyện tương tự, cũng nhanh tay lẹ mắt. Với những sinh vật khác, bên trong lãnh địa của bọn chúng đều có ít nhiều bạo bối. Hắn cũng vừa đe dọa, vừa dụ dỗ để đạt được. Nguyệt thần liếc mắt nhìn. Theo nàng thấy, tên này chẳng khác nào một tên lưu manh, thu tiền báo kê hàng tháng. Ồ, hắn cảm nhận được một luồng khi tức quen thuộc. <cười> thấy ra tệ bối vẫn còn sống. Triệu bân sáng tề áo chạy thẳng về một hướng. Môn chủ là sinh môn, nàng ta vẫn còn sống. Chẳng qua tình hình bây giờ của nàng có vẻ không ổn. Bên trong cấm địa chỗ nào cũng là cạm bẫy. Tuy là cường giá thiên võ, nhưng cũng phải rơi vào cảnh chật vật. Vừa mới trốn thoát khỏi một tà vật, thì liền gặp phải một tà vật khác. Một sinh vật có ba đầu sáo tay, đang đuổi giết nàng ta. Ba cái miệng lớn, liên tục phun ra ngọn lửa màu đen. Chạy được một đoạn gian nan nàng đột nhiên dừng lại phía trước đã không còn đường nàng chính là điển hình của một kẻ vô cùng xui xẻo thường tích nghiêm trọng hiện giờ lại không còn tu vi còn bị một tà vật bước đến đường cùng đúng lúc này lại có một luồng sáng vàng từ trên trời dán xuống. triệu công tử vô cùng phong độ khiến cho đại địa ông ông chấn động tà vật kia ngay lập tức bị chấn cho trở mình triệu bân nhanh chóng tung ra một chưởng khiến cho tài vật nấu tung sao có thể môn chủ là sinh môn thấy vậy thì khó có thể tin được bên trong biển mây đoạ tiên lại có kẻ không bị áp chế tu vi mà cho dù có không bị áp chế thì cũng khó có thể đạt tới cấp vật này kẻ này đã làm gì thì triển được tu vi cảnh giới địa tạng đính phong bên trong cấm địa. Không đúng. Ngươi là cơ ngất. Sau khi hoạn hút, lại thêm sướng sờ. Khi tức có thể thay đổi, nhưng hình dáng này, nàng nhớ rất rõ. ấy tiện bối, tuyệt là trùng hợp. Đã lâu không gặp, nhớ tổng. Triệu bơn xoay người, nở một nụ cười rất lớn. Nụ cười lộ ra hai hạm răng trắng nhẫn. Hắn đi tìm nữ nhân này đã lâu, đúng là thời điểm tốt đẹp. Trò chuyện nhân sinh với nàng ta một chút Môn chủ là sinh môn lùi về sau Xích nửa ngạ xuống Ở cấm địa Tu Vi bị áp chế Tại sao Bất ngờ chứ Đúng là ngoài dữ liệu quá mà Triệu bân cứ liên tục tới gần Người Người muốn làm gì Tối này Trần thành gió mát Cô nói thử xem là làm gì Môn chủ là sinh môn tái nhợt Nàng lập tức vùng kiếm Tình hình này hẳn chỉ là muốn tự sát thôi. Trên thực tế nàng đã nghĩ quá nhiều. Triệu Bân thật sự không có ý gì với nàng ta. Nhưng hắn lại thích mấy món bảo vật của đối phương. Nguyệt Thần liếc sang ánh mắt khinh thường. Cuối cùng kiếm của môn chủ La Sinh Môn cũng chém không trúng. Nàng bị thương quá nặng, sức cùng lực kiệt. Triệu công tử không giết nàng ta. Môn chủ La Sinh Môn rất đáng tiền. Vợ vịt cũng không có nợ giết Một đống lửa lớn Đốt lên dưới rừng cây buổi đêm Phía trên ngọn lửa Là một cái nội sắc lớn Bên trong đang hàm thịt Môn chủ là sinh môn Sau khi được trị thương Nàng ngủ rất ngon Từ lúc vào cấm địa Đây là lần đầu tiên nàng ngủ ngon như thế Nơi đây quá nhiều càm bẫy Và thúi dữ Nàng sao có thể yên giấc Triệu bơn lúc này lại đang lục lội khắp nơi trên người môn chủ La Sinh Môn. Hẳn là của cải phòng phú. Cái gì? Không có tiền. Người phụ nữ này mà vậy không có tiền. Từ trên xuống dưới, chỉ được mấy chục lượng bạc. Trong túi ngoài hai viên đan bộ khí và mấy thứ lạc vặt không đáng giá ra thì chẳng còn thứ gì. Đường đường là thiên võ lại không mang theo tiền khi ra ngoài. Tắt hình thượng cô nhất định nàng ta có tiền Chẳng qua đang cất giống mà thôi Không lâu sau Môn chủ la sinh môn mở mắt Suốt 3 năm giây vẫn không nghe nàng nói gì Nàng bật dậy Lập tức kiểm tra quần áo của mình một lượt Triệu bân liếc nhìn nàng ta Tại sao không giết ta? Cô ta muốn bỏ chạy Nhưng ngặt nổi đã bị phong ấn Dù có chạy cũng không thể thoát được Huấn hồ giờ nàng chỉ có chút ít ỏi tu vi. Triệu Bân còn là địa tạng. Cô rất là đáng tiện. Nào, hấp canh không? Triệu Bân vừa nói, vừa lấy một cây bát. Ta không đói. Nhưng âm thanh ọt ọt lại vang lên vào thời điểm không thích hợp. Ờ, một chén 300 trong dặn. gió bé băng là chuyện bình thường. Môn chủ là Sinh môn quay mặt đi. Khuôn mặt đó bừng. Thôi cầm đi Triệu bân không màng Dưới cái bát vào tay của nàng ta Sau lôi cái thầu lớn của mình Được truyền thừa huyết mạch nghịch thiên Sức ăn tăng thêm không ít Có thể ăn sạch một nồi canh thịt lớn Triệu bân không hỏi thêm gì Chỉ là hấp canh Trời càng lúc càng về khuya Triệu bân đốt thêm vài cây củi Rồi ngủ say dưới gốc cây Môn chủ La Sinh môn không ngủ được Ngồi một mình tại chỗ Cũng không biết Trong đầu đang nghĩ cái gì? Thỉnh thoảng, liếc mắt nhìn sang triệu bưng với vẻ hoài nghi. Không biết hắn làm cách nào khôi phục được tu vi. Chỉ mấy ngày không gặp. Hình như đã thay đổi. Còn cả khí căn nguyên huyết mạch dồi dào khác lạ hơn bất kỳ cảnh giới địa tạng nào nàng từng gặp. Huyết mạch đặc biệt. Môn chủ La Sinh môn lãm bẩm chỉ mình nàng có thể nghe thấy. Là cảnh giới thiên võ. Cho dù cạn kiệt tu vi Nhưng vẫn còn kiến thức và mắt nhìn Không thể nhìn nhầm Trước khi vào cấm địa Cơ ngân không có huyết mạch đặc biệt Chẳng lẽ có thể nhận được Tạo hóa nào ở đây Là tế đàn sao Sao ngươi có thể đánh cuộc được hắn ta Từ đêm nàng bắt cơ ngân Bản thân cũng chẳng thể yên thân lúc nào Lần sau càng thảm hơn lần trước Từ khi đặt chân vào cấm địa Cơn ngân có tạo hóa, so sánh như vậy quả là đã kích. Chợt, Triệu Bân mở bừng mắt, ngồi bật dậy. Mông Chủ La Sinh Môn không kịp đề phòng, giật mình một cái. Triệu Bân vút lên mộm đá, ngửa đầu nhìn bầu trời. Ánh sáng trong mắt càng thêm tham thúy. Còn có một ái khảo nghiệm. Còn huyết mạch truyền thừa, không động nghĩa có thể ra ngoài. Là tin tưởng Huỳnh cơ của cấm địa này lại nằm ở trên bầu trời. Thời khắc này trong đêm, mây mù không che khuất cả khung. Ta hiểu rồi, tính toán, tính toán này. Tối nay đối với cấm địa là một thời khắc đặc thù, không có biển mây che lấp, có thể nhìn rõ trời xanh. Trường hợp này không khác, nguy bất tử là mấy. Môn chúa La Sinh môn nhíu mày, nàng đang quan sát Thứ nàng thấy và Triệu Bân thấy không giống nhau. Trong mắt nàng mây mù mông lung còn đó, che đậy không trung, bao phủ cấm địa, Triệu Bân cũng chẳng bất ngờ về vấn đề này. Có được truyền thường nghịch thiên là hắn, cũng chỉ hắn có đặc quyền này. Ở thời điểm đặc thù, có thể thấy trời sao mênh mông. Còn những kẻ khác, cho dù là môn chủ La Sinh Môn có cảnh giới thiên võ, cũng không thể nhìn thấu càng khôn. Suy cho cùng đây là khảo nghiệm của hắn Không liên quan tới người ngoài Vị tiền bối Để lại huyết mạch Chắc đã ăn mắng không ít lần Trong cấm địa đọa tiên vân hải Có bao nhiêu cạm bấy hại người Không biết tới lúc nào Triệu Bân Mới xuống khỏi mợm đá Chui vào bóng tối như hồn ma người Môn chủ là sinh môn khẽ há miệng Vô thức đuối theo Nhưng sao nàng bắt kịp được tốc độ của Triệu Bân Người nào đó rời đi Làm nàng cảm thấy không an toàn Giờ phút này Dù là cơn gió mát thối qua Nàng lại cảm thấy lạnh léo hơn Hắn đi quá nhanh Đã vô tình quên mất mùm chú là sinh môn Hắn biến ra hai phần thân Quay ngược trở về chỗ cũ Bảo vệ cho đối phương Người đẹp Bao nhiêu cái xuân xanh đồ Lập gia đình chưa Hơi Đừng có sợ Hai chúng ta đều là người tốt Mà mà đại gia của chúng ta rất nghề thư Tôi bây giờ vẫn còn là trại tơ ấy. Đôi mắt của nàng bốc lên ngọn lửa Nàng coi thường cơ ngân Triệu bân đã dừng lại Leo lên một ngọn núi Một vị trí đặc biệt Chính là đỉnh núi dưới chân hắn Quan sát tin tượng từ nơi này Sẽ khác với chỗ bàn nảy Có thể nhìn ra Các vì sao nối liền với nhau Như một tấm bản đồ Chỉ cần tìm ra tuyến đường ra ngoài Là có vô số con đường để thoát khỏi đây Điều kiện tiên quyết, hắn phải hiểu Trong huyền môn thiên thư Mà Nguyệt Thần đã truyền lại Không ít giảng giải về tin tượng Dù chưa thể hiểu hết Nhưng vẫn có chút thu hoạch Nhìn tin tượng khi mưa bão Lúc trước đều linh nghiệm Trường hợp ngoại lệ vẫn là số ít Vì càng khôn hỗn loạn mà thôi Sau nửa đêm Hắn xoay người xuống núi Thứ tin tượng đó Hắn đã nhìn ra Nhưng tạm thời không thấy ra ngoài được Trận pháp trong cấm địa sẽ thay đổi liên tục. Phải đợi trận pháp ngừng lại, nhưng sẽ không quá lâu. Theo như hắn đoán, lâu thì nửa tháng, sớm cũng 3 năm ngày. Khi quay lại môn chủ La Sinh Môn vẫn ngồi an phận. Không khó nhìn ra vẻ mặt bực bội của nàng ta. Hai phần thân một trái một phẩy bảo vệ như môn thần. Họ vẫn còn đang làm nhảm. Khiến nhiên dồn ép nàng tới mức sắp bùng nổ. Bây giờ sao đây? Tiên bố là đang ép ta dụng hình sao? Triệu bân lôi ra một cái rôi da. Muốn chém muốn giết. Tùy ngươi. Triệu bân cất rôi. Đồng thời lấy ra một túi bột gì đó. Đây là cực là tán. Dùng chút là vui vẻ. Dùng nhiễu sung sướng như tiên. Thử một bao luôn hay không? Ờ, đủ màu, đủ mùi, đủ vị Mà dưới căn cơ của tiền bố ấy, Chắc uống thêm 2 túi cũng chẳng sao Triệu bân lấy ra thêm một rổ Xếp đầy các túi cực lạc tán Nhiều lắm Đảm bảo là đủ mà Cơ ngưng Môn chủ là sinh môn muốn động đậy Nhưng không thể nhúc nhích được Ai kia đã phòng ấn nàng ta rồi Thậm chí còn chặn cá đường tự sát Ta chỉ cần tiền Không có cần mạng Triệu bân vừa nói Vừa mở một túi Thứ bột mình thơm nồng, thấm vào ruột gan. tay nhạt, vâng ồ cốc. Mông chủ là sinh môn đã khai rồi, nhưng mấy câu này của nàng cứ ngắt ngứ. Bên trong ẩn chứa hết chút ngẹn ngào. Trong mắt không còn giận dữ là rưng rưng. Phản chiếu ánh trăng mờ ảo, chạm rãi ngân tù thành sương. Khóc sao? Trời đất chứng giám cho. ơi đừng có khóc nữa mà. Ta đùa với cô cho vui thôi. Lại gia vị... Là giá dĩ chứ không phải cực lạc tấn Về điểm này hắn kém hơn tư không kiếm nam. Nếu không có bản lĩnh, tại sao tư không kiếm nam có được nhiều bạn gái cụ tế như vậy? 100m là có một người. Khu rừng vì vậy trở nên yên tĩnh. Triệu bân ngồi dưới gốc cây cổ thụ, một tay cầm kính lúp, tay kia cầm bán đồ, vội đầu nhìn tới nhìn lui, cẩn thận tìm kiếm. Môn chủ La Sinh Môn đã nói rồi bảo bối đều nằm ở bên trong Ủa đâu có đâu Triệu Bân đã tìm cá đêm Vẫn chưa tìm được Vân ù cốc ở chỗ nào Hắn thực sự muốn tìm môn chủ La Sinh Môn Hỏi xem người phụ nữ kia Có phải đang lừa mình Nè Ăn hay không Ta không ăn Khóc thì khóc Nhưng cơm thì vẫn phải ăn Sau bữa cơm Triệu Bân lại biến đầu mất Ban ngày không thể xem tin tưởng, thì chạy tới chạy lui tìm bạo bối lẫn trận văn. Đến tối mới thấy hắn ta quay lại. Lửa được đốt lên và lại là một cái nội sắc lớn. Kế bên môn chủ La Sinh Môn có biểu cảm hơi kỳ lạ. Vài lần nàng hé miệng như muốn nói gì. À, mắt tệ sao? Môn chủ La Sinh Môn không trả lời, dứt khoát ngoảnh đầu. Triệu Bơn giải phòng ấn cho nàng ta. Môn chủ la sinh môn chạy thật nhanh, mặt thì đó bừng. Lại thêm một lần muốn chui xuống lỗ nẻ cho xong. Một lúc lâu sau vẫn không thấy nạn quay lại. Triệu bân vẫn thản nhiên, ôm sách cổ ngồi đọc ngon lành. hắn ta không sốt ruột một chút nào. Môn chú là sinh môn đã quay lại. Đằng sau còn có một tên to con đuối theo. Cúc! Triệu bân thét lên đành thép. Con thú dữ quay đầu bỏ chạy. Còn chảy nữa không? Triệu Bân ngoảnh đầu liếc nhìn môn chú La Sinh Môn. Màn đêm từ từ buông xuống. Lại là mùi thịt thơm nứt. Người thấy là thèm. Lần này Triệu Bân không phong ấn môn chú La Sinh Môn. Nàng tự tiến tới. Đã bị xấu mặt mấy lần. Cũng không đế tâm mình sẽ xấu hổ thêm được. Mùi vị cũng khá là ngon. Triệu Bân xem tin tượng xong thì đi ngủ. Nàng chăm chỉ. Cô sức khôi phục tu vi, liên tục dùng công pháp. cấm địa này rất nguy hiểm, đâu đâu cũng có cảm bẫy. Biết đâu chừng, hôm nào cơn ngân sẽ giết mình. Nàng bóng chân mở mắt ra. Chắc chắn nàng không nhìn lầm. Trước mặt đúng là một xác sống Mấy giờ trước, cô nàng kia đã tự nhấn ma ra ngoài. Không chừng còn là vợ chồng của Triệu Bân. Ảnh mắt môn chú La Sinh Môn càng thêm kỳ quái. Nàng có rất nhiều tình báo về thánh tử thiên tông. Nhưng không nghe nói tên nhóc này có vợ. Hơn nữa đối phương còn là một xác sống. Nàng thới dài. Đây là tình yêu gì? Đị tán hay sao? Một sát thổ máu lạnh lại tự hỏi trong lòng như thế. Đêm khuya sao trời lấp lánh. Bên ngoài cấm địa, những người tập trung vì dị tượng cũng đi xa. Giấc ngủ của triệu công tử kéo dài mấy ngày liền Trong giấc ngủ sâu Thệ phách được bao phủ Bởi ánh sáng vàng kim Xung quanh có ảo ảnh diện hóa Thậm chí còn có tiếng rồng ngâm trầm đục Nếu là ngày thường Hắn sẽ không nở ngủ như vậy Một là vết bùa Hai là tu luyện Tuyệt không ổn phí một giây phút Nhưng khi được kế thừa nghịch thiên Hòa hợp với căn nguyên huyết mạch Hắn càng lúc càng ham ngủ Đây là một quá trình bắt buộc Theo lời của Nguyệt Thần Việc thoát biến sẽ hoàn thành Trong lúc hắn muối say Gió nhẹ thổi lướt qua mái tóc triệu bưng Hắn chạm rãi mở mắt Vô thức nghiêng đầu Nhìn môn chủ la sinh môn Chẳng qua trong quá trình thoát biến Xảy ra chú vấn đề Sức mạnh của huyết mạch Bên trong cơ thể nàng rất không ổn định Thậm chí là rối loạn Lúc thì héo uống Lúc thì điên cuồng Môn chủ là sinh môn đang thoát biến huyết mạch Đây là thiên phú ẩn giấu trong huyết thống của nàng ta Cứ cách một thời gian lại thoát biến một lần Càng thoát biến càng mạnh Càng về sau việc thoát biến càng khó Mà lần này đến sớm hơn trước kia khá nhiều Là do ngoại lực thúc đẩy hay sao? Là công pháp phản vệ Nàng đã tu luyện quá nhiều công pháp hàng nhái Tạo thành xung đột với công pháp của bản thân. Triệu bân lập tức dơ tay lên. Sau hồi suy xét, hắn chạm rãi hạ tay xuống. Nếu đã là huyết mạch thoát biến, hắn chẳng thể giúp được gì. Có vượt qua được cửa ái này hay không thì phải dựa vào chính bản thân môn chủ la sinh môn. Môn chủ la sinh môn rền rị, sắc mặt thoáng chốc trắng bệt, mồ hôi tố ra như mưa. Không thể đè nén được sức mạnh huyết mạch đang dao động Đến cái dị tượng do huyết mạch diện tiến Cũng rối loạn vô cùng Tâm trí của nàng vì vậy mà hỗn loạn Trong vài khoảnh khắc nào đó Thậm chí còn không phân biệt nổi chân thực và ao ảnh Phải giữ dứng tầm thứ Triệu Bân nhắc nhở một câu Thật ra câu này thật là nhảm nhí Nếu giữ được thần trí đầu nhét nhát tới mức này Lão hỏa nhập ma là chuyện nhỏ, mất mạng là chuyện lớn. Khóe miệng mông chối la sinh mông trào ra máu tươi, hình thái cũng thay đổi. Bây giờ nàng thu nhỏ lại từng tất một. Nàng biến thành một thiếu nữ. Cũng trong ánh mắt ngạc nhiên của triệu bân, nàng dần dần diễn biến theo hướng trẻ con. Đúng chuẩn phản lão hoàng đồng. Cũng là phản lão hoàng đồng, nhưng nguyệt thần trông thấy rõ ràng hơn. Môn chủ la sinh môn khác hẳn với triệu bân và linh lung. Linh lung do công pháp, triệu bân vì lời nguyền. Tình hình của môn chủ la sinh môn dính dáng với huyết mạch, công pháp, tu vi, phản vệ, nhiều nhân tố thúc đẩy. Thì ra lúc nhỏ môn chủ la sinh môn đáng yêu như thế. Hắn đưa tay ra, nhéo nhéo gương mặt. Cảm giác này, hắn đang nhìn nàng ta. Môn chủ la sinh môn cũng đang nhìn, ngẩn đầu nhỏ. Chấp chấp đôi mắt to Tuy không tìm ra chút tạp chất Nhưng ánh mắt hết sức mơ màng Ờ, mất trí rồi sao? Thần thái chính là đáp án tốt nhất Chắc chắn là mất trí rồi Huyết mạch đúng là quá huyển hoặc Chuyện nhạm nhí gì cũng có thể xảy ra Chỉ ít thì vẫn giữ được tính mạng Tính mạng còn, khả năng quay trở lại vẫn còn ọt ọt hoài Lúc hắn đang nhìn âm thanh đột ngột vang lên Triệu Bân tiện tay lấy linh quả đưa cho môn chủ La Sinh Môn Bạn nhỏ ơm lấy linh quả thỉnh thoảng còn cười Khan khách ừ, Cái thứ này có đáng tiền hay không? Triệu Bân sờ cầm đánh giá môn chủ La Sinh Môn từ trên xuống dưới Mấy ngày sau Triệu Bân có việc để làm hoặc là tìm bấu vật hoặc là xem tin tượng mà việc làm nhiều nhất Là ngắm nhìn môn chú la sinh môn Thỉnh thoảng lại lôi ra nghiên cứu một ven Mấy ngày sau Ánh mắt triệu bân chợt lé Trận pháp trong cấm địa đã ngừng biến động Hoàn toàn tương xứng với tin tưởng trên trời Tức là bọn họ đã có thể ra ngoài Chỉ mình hắn có thể nhìn thấy được Đồi, để tôi Triệu bân bế môn chủ la sinh môn Nhằm thẳng một hướng mà chạy Sau hai tháng bị nhốt tại đây Cuối cùng họ đã có thể ra ngoài Từ góc độ của môn chú là Sinh Môn Nếu như nói bác tự của họ không xung khắc Thì có quỷ mới tinh Ờ, là đường này Sao lại có người Gần đến lối ra Hắn đột nhiên dừng lại Một kẻ mặt áo tràn đen Một tên cao to vạm vỡ Cơ thể nặng nề Mỗi bước chân người này dặm xuống đều tạo ra một bếch lẫm sâu trên mặt đất. từ thế di chuyển cứng đờ, đôi mắt vô hồn. Ờ, con rối thì tộc sao? Bên kia một con rối từ thi tộc. Hơn nữa, cảnh giết thiên võ. Mặc dù thuật đầm quan kỳ diệu, nhưng phải có một bất cập. Người điều khiển và con rối, đảm bảo khoảng cách nhất định. Nhất định kẻ khống chế cách chỗ này không xa. Đối phương không dám tiến vào. Phái con rối đi trước dò đường. Con rối cảnh giới thiền võ, thì người điều khiển thấp nhất cũng là trốn thiên. Triệu bân dùng thiên nhãn quan sát. Giữa con rối và người điều khiển có liên hệ, là một tia sáng mảnh hơn cái lông bò, người thường không nhìn thấy được. Hắn men theo tia sáng mỏng, đối theo suốt dọc đường. Một lái già khoát áo choàng, vì sợ hung danh của cấm địa, không dám vào trong. Là chuẩn thiên đến câu, tại sao thi tộc lại có thể sáng sinh ra nhiều nhân tài như thế? Con rối ông ta đang điều khiển, đột nhiên mất đi kết nối. Đọa tiên vân hải, nổi tiếng là đáng sợ, đâu phải chuyện dấn chơi. Triệu bân chuyển động, lập tức xuất kiếm. Khả năng cảm ứng của ông già áo đen không tệ, giật mình. Triệu bân dùng thuấn thân tuyệt sắc, dù có cảm giác được cũng không thể né được. Một kiếm chọc thủng đang điền Tu vi chuẩn thiên Cũng theo đó mà tiêu tán Ông già áo đen ngã khủy Đôi mắt đón ngầu Nhìn chầm chầm vào triệu bân Triệu bân đưa tay đặt lên đầu ông Cường chế dùng thuộc sắc hồn Là tin tức ám sát Ám sát cơ ngưng Người mời Đúng là kẻ thù cũ Vương dương thánh tử ma quật Hắn ta vẫn còn sống rồi Ở di chỉ ma vực, hắn đã đánh vương dương thành trò. Người trước đây vào di chỉ vốn không phải là vương dương, chỉ là phân thân ma. Tiếp theo hắn sẽ đi tìm vương dương. Trước khi đi, hắn lại vào đọa tiên vân hải, mang con rối thi tộc về cho thương khung. Không chừng sẽ là niềm vui bất ngờ. Triệu bân quay về, đem môn chủ La Sinh Môn ra khỏi đọa tiên vân hải nhưng nàng vẫn không thể khôi phục được cảnh giới thiên vọt của mình. Về phần có thể khôi phục hay không, phải xem tạo hóa của nàng. Tới 9 ngày sau, Triệu Bân quay lại thành thiên thu. Mỗi lần hắn quay về, đều có rất nhiều người đứng ở cống thành, để xứng với đẳng cấp của ai kia. Ồ, lại mang theo một người nữa trấu vậy? Ờ, hay là con rêm của hắn ta vậy? Trong lúc họ nói chuyện, Triệu Bân đã tới gần. Môn chủ la sinh môn Hơi lo lắng Cánh tay nhỏ nếu chặt lấy triệu bưng Nè nè, là ai vậy? Là môn chủ la sinh môn Cánh với tìm võ đó sao? <cười> vậy mà cũng nhìn ra Người xem tường tao quá rồi đó Thương khung khoanh tay Nhìn môn chủ la sinh môn Như xem siết khỉ ơi bọn tao hổng tên đâu Chắc có người nhận ra thanh kiếm này chứ hả? Triệu bân lấy bên khí của môn chủ là sinh môn. Một thanh kiếm mỏng và dài, lấp lánh màu sắc, với cảm giác bút lạnh thấu tận xương. Ngoài ra trên thanh kiếm còn lưu dự sát khí. Không biết đã nhấm máu của bao nhiêu người. Kiếm tiền xương Lão tổ nhà họ Bạch học cao hiếu rộng, lập tức bất ngờ thốt lên. Triệu bân mỉm cười dẫn đầu rời khỏi vừa hay đúng lúc bùa che mắt trên người hắn hết hiệu lực. Khi tức bị che đậy, lập tức bộc phát. Khi huyết dồi dào, đẩy rất nhiều tiểu bối lùi về sau Uy thế của huyết mạch bá đạo khiến phường Vũ còn phải lão đảo. Sau khi Triệu Bơn kể lại câu chuyện mình từng trải, nhìn sang thương khung, mọi người cũng nhìn theo hắn, họ cũng muốn biết. Đây là huyết mạch gì? Ừ, ta không có biết. Ông ta đến cả Thánh Thú Kỳ Lân còn không nhìn ra, thì sao có thể biết được. Mỗi lần Triệu Bân trở về, nơi này luôn rất náo nhiệt. Tiệc tùng linh đình, mùi rượu bay khắp chốn. Dẫu nàng ta lại có chuyện gì không vậy? Đại trưởng lão Ma Gia nhọt tiếng hỏi. Đây là địa bàn của to. Triệu Bân quay về bái tế phụ thân. Sau là những giây phút thường nhật, Triệu công tử rất thích cảm giác này. Trên núi thỉnh thoảng lại có tiếng trẻ con vọng ra. Môn chủ La Sinh Môn bé nhỏ ngày thờ đáng yêu. Đêm nay Triệu Bân rời khói thành Thiên Thu. Đi cùng hắn còn có môn chủ La Sinh Môn. Một nhân tố không xác định lại liên quan đến huyết mạch. Bất cứ lúc nào cũng có thể hồi phục trạng thái bình thường. Các trưởng lão không thể nào khống chế được thiên võ. Chỉ cần một mình nàng, đã đủ càng quét cả thành thiên thu. Hắn xuất hiện ở đế đô, đế đô về đêm vẫn rất náo nhiệt. Triệu bân dừng chân bên ngoài phủ tử y hầu. Đang tiếc không có hắn ta ở nhà. Kể từ hôm phủ của mình bị hủy, lão đã vào hình tháp. Hắn dừng chân bên ngoài phủ đại tế ti, cổng phủ đóng chặt, tự chối tiếp khách. Đi một vòng đến ngôi nhà nhỏ. Men theo con đường bí mật Đến đại địa Linh Mạch Hoàng Phi Vũ Linh vẫn ở đây Như một bức tượng băng Lặng lẽ ngồi xếp bằng Khị tức vô cùng yếu ớt Sắc mặt nhợt nhạt Hắn không nhìn thấy phần thân của Long Phi Hiện giờ có phải bộ dạng của ta Trông rất xấu xí hay không Hoàng Phi Vũ Linh khẽ nói Rồi mở mắt ra Nậu cười của bà vô cùng mỏi mệt Tuyện bối xinh đẹp tuyệt trần, làm gì có chỗ nào mà xấu. Hắn mỉm cười, đặt nhẹ tay lên vai Hoàng Phi. Truyền tiên lực giúp Hoàng Phi xoa dịu những kinh mạch bị phế. Khi tiên lực nội thị bên trong cơ thể Hoàng Phi, hắn cảm thấy vô cùng sự sốt. Đêm đó, sau khi hắn rời đi, Hoàng Phi nhất định đã trải qua một trận đại chiến kịch liệt, tổn thương nội tình cùng căn cư. Nếu như không chữa khỏi, còn có thể mất hết tu vi. Ta đã gặp cái đó, cái đó suýt chút nữa để giết chết được ta. Triệu Bân nói, rồi lại truyền thêm tiên lực vào cơ thể Hoàng Phi. Nhất lời, nhìn thoáng qua không gian bên trong những ma. Môn chủ la sinh môn bé nhỏ bị phong ấn trong quan tài băng ngọc. Nàng ta sẽ tới lần nữa. Hoàng Phi yêu ớt, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Đại họ uy Vũ Trong lúc nói chuyện, hắn nghe những tiếng hô vang truyền đến Thanh âm truyền đến từ đế đua. Bóng người dày đặc, tập trung ở hai bên đường. Bầu không khí hết sức ồn ào huyên náo. Tất nhiên là do mọi người đang ngênh đón lòng chiến vào thành. Biên quan phía bắc đại thắng, đêm nay hoàng đế khải hoàng quay về. Đà tạ ngươi! Hoàng Phi vũ linh mỉm cười, bà cũng đã nghe thấy tiếng họ hét. Bây giờ ngồi không đánh là hoàng đế nữa rồi. Đừng nói với chàng, ta ở đây. Hoàng Phi hít xong một hơi. Ờ, ta có thể giúp. Triệu Bân nói xong, còn phủi phủi bụi trên bá vai. Triệu công tử trước giờ đều rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Chỉ cần giá cả thích hợp, Hắn cô không ngại đánh hoàng đế một gậy Nếu như trả nhiều bạc Đừng nói là một Hắn còn có thể đánh lòng chiến thành kẻ ngốc Triệu bân không để ý Chỉ tiếp tục truyền tiên lực Lần này hắn còn bổ sung thêm Một chút năng lượng huyết mạch căn nguyên huyết mạch được truyền thừa Mang theo một nguồn năng lượng kỳ bí Có tác dụng trị thương chỉ có điều chính hắn không biết Nó có thể tái tạo nội tình căng cơ cho Hoàng Phi hay không? Lực huyết mạch Hoàng Phi vô cùng kinh ngạc Bà Tuyệt không cảm nhận sai Hiện giờ bên trong cơ thể triệu bân Mang một huyết mạch đặc biệt cố xưa Hết sức thần bí Vượt qua cá bà ấy Ới, tối dĩ thiệt triệu bân lẩm bẩm Ánh mắt lé lên Huyết mạch không ngờ Thực sự có thể chữa lành vết thương cho Hoàng Phi căn nguyên huyết mạch màu vàng Khi chảy qua khí lực của Hoàng Phi Liền khiến cho nội thương đều dần dần lành lại Ngay cả ảnh hưởng từ việc bị phán phệ Cũng chậm rái tiêu tan Hoàng Phi không khói giật mình Lại tối Triệu bân sáng tề áo Tinh thần tịnh táo hắn lên Huếc mạch như đại dương cuồn cuộn Tràn vào bên trong thân thế Hoàng Phi Căng nguyên huyết mạch của hắn Khiến cho toàn thân Hoàng Phi Đều tỏa ra ánh vạn rực rỡ Người nhẹ một chút Hoàng Phi kêu rênh không ngừng Hai mắt nhớ lại đầy đau đớn ờ, ờ. triệu bân ho Khan chậm rãi truyền căn nguyên huyết mạch Thật lòng Hắn đang rất muốn tìm thứ gì Để bịt miệng Hoàng Phi Chỉ là chứa thương Sao bầu không khí lại trở nên ám mũi như vậy Mặc dù quá trình truyền căn nguyên huyết mạch đã chậm Nhưng Hoàng Phi vẫn rất đau đớn Những tiếng kêu rên khe khẽ liên tục vang lên Hai người đang làm cái gì vậy? Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nói Là Long Phi Tại chỗ thương Triệu Bân vừa nói vừa lau máu mũi Nét mặt của Hoàng Phi trông rất xấu hổ Long Phi không nói lời nào Trước tiên nhìn thoáng qua máu hậu Rồi mới liếc nhìn người còn lại Chứa thương có thể chạy máu mũi hay sao? Triệu Bơn không nói gì Chỉ hơi nhú mày Hắn ngạc nhiên nhìn chầm chầm Hoàng Phi Bên trong cơ thể của bà Có một loại năng lượng khác Năng lượng của chú Ấn Khi căn nguyên huyết mạch của hắn Trung nhập vào cơ thể Hoàng Phi Đã bị nguồn năng lượng này Âm thầm hút đi không ít Tại sao lại dưng Long Phi liền ngạc nhiên Ấn chú này ẩn quá sâu Cho dù quan sát cỡ nào Cũng không thể nhìn ra manh mối Ồ tiện bối Trong cơ thể của người của chú ấn Long Phi sợn sốt Hoàng Phi cao mày Bồi vàng nội thị khí lực Người có nhìn nhầm hay không vậy? Long Phi nhỏ giọng hỏi Chắc chắn là không đâu Được có nhút nhích Triệu Bân đặt tay lên vai Long Phi căn nguyên huyết mạch Không tự nhiên biến mất Lại bị một năng lượng khác hút đi Trong cơ thể Long Phi Cũng có loại chú ấn này Là kế nào Sắc mặt Hoàng Phi chớp mắt lạnh như băng Triệu Bân uống một ngụm rượu Vẽ mặt âm trầm Tiếu Hồ Ly Ngươi có biết hay không Long Phi nội thị đang Điền Hỏi cửa ví hồ Cửa ví hồ khẽ lắc đầu Nó không biết Mau dẫn hắn đi tìm phụ hoàng của con Hoàng Phi phía sau một mình trầm mặt, ánh mắt trở nên mù mịch. Kẻ thi chú, rốt cục là thần thánh phương nào? Nếu như ngay cả trong cơ thể của lòng chiến cũng có chú ấn, âm mưu rõ ràng rất đáng sợ. Triệu bân Long Phi lần lượt rời khỏi tiểu viện, đến hoàng cung tìm Long chiến. Long chiến đã cởi bỏ mũ giáp, ngâm mình trong nước ấm rồi đánh một chất ngon lành. Nhìn thấy triệu bân cùng Long Phi, Long chiến nhớ mày, Bái kiếm phụ hoàng. Không cần đọa. Màu tí xem thử. Lòng chiến chưa nói hết câu. Long phi đã kéo Triệu Bân về phía trước. Hành động vừa thô lỗ vừa khấn trương. Triệu Bân lập tức truyền căn nguyên huyết mạch. Như thế nào? Triệu Bân không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu. Ơ nạ người đi đâu vậy? Ta ra ngoài đi dạo một lát. Triệu Bân say người liền biến mất. Long Phi ở lại kế chuyện chú ấn cho Long Chiến nghe. Triệu bơn ra khỏi cống hoàng cung như một bóng ma. Trên đường gặp không ít người. Đi thẳng đến phủ Linh Lung. Linh Lung hẳn là vừa tám xong, mái tóc vẫn còn ướt đẫm. Ồ, oh, một vị khách hiếm hôi. Linh Lung vừa nói vừa lau tóc. Triệu công tử bước tới, liền đặt lòng bàn tay lên bờ vai của nàng ta. Tiện bối cũng có. Còn cái gì? Lênh lung đẩy tay của Triệu Bân. Là chú ấn. Tiến cùng đi. Hoàng đế cùng công chúa đang đợi tiểu bối. Triệu Bân chỉ để lại một lời, rồi biến mất như bóng ma. Lần này hắn đi thẳng đến Thiên Tông. Lâm tà một thanh hàng, phải xem thử bên trong cơ thể của từng người một. Tối nay, lên lung sợ khó có thể yên giấc. Nhất định phải vào hoàng cung theo như lời của cơ ngân Nàng thân là thống xoáy của mạng lưới tình báo đại hạ Chuyện này chắc chắn Nàng phải phái người đi thăm dò Hơn nữa phải là giữ bí mật tuyệt đối Dưới ánh trăng triệu bân tiến vào thiên tông Đi ngang qua đỉnh tự trúc Sư phụ Vân Yên vẫn đang ở đây Khoanh chân như gốc cây cổ thụ thiền định bế quan Triệu Bân phất tay lấy ra một thanh đoạn kiếm. Kiếm của Vân Thương Huyền, trên lưỡi kiếm vẫn còn dính máu. Vân Yên nhận lấy đoạn kiếm, bật khóc ngay lập tức. Triệu Bân đặt tay lên vai nàng, rồi truyền căn nguyên huyết mạch. Bên trong cơ thể của Vân Yên cũng có chú ấn giống như thế. Những người có chú ấn trong cơ thể đều có thân phận không đơn giản, mà điểm chung ở đây. Bọn họ đều có huyết mạch đặc biệt Khi quốc gia làm nguy Thế hệ trước rất oanh liệt Vì hậu bối Vì quốc gia không ngại tan xương nát thịt Nếu như không có lớp tiền bối Không mạng sinh tử Làm gì có thịnh thế phồn hoa Cho thế hệ mai sau Vì ánh trăng Triệu Bân Đi lên đỉnh nút của trưởng giáo Triệu Bân giống như một tên trộm Lặng lẽ lẽn vào Đó Người đến đây để trộm cái gì Sự bá lại nói đủ rồi. Triệu Bân liền truyền căn nguyên huyết mạch vào người ông. Trong lúc ông đang sứng sờ thì căn nguyên huyết mạch đã chảy vào khắp cơ thể. Triệu Bân không nói lời nào chỉ âm thầm mở ra thiên nhãn. Không ngờ Dương Huyền Tông cũng là một trong những nạn nhân. Trong cơ thể của sự bá của chú Ấn Triệu Bân liền xoay người rời khỏi Ờ, hoàng đế đang đợi người á Sau khi chán ván, ông lại vội vàng nội thị khí lực. Không cần suy nghĩ nhiều, lập tức rời khói Thiên Tông đi thẳng vào hoàng cung. Bên này, triệu bân đi tất cả ngóc ngách của Thiên Tông. Linh đàn cát, luyện khi cát, cửa hiểu lâu đời. Đi một vòng liền cảm thấy kinh hãi Chú ấn đều trên những người có thân phận không tầm thường. Vẫn là điểm chung huyết mạch đặc biệt. Nếu như kẻ thi chú ra tay, Thì các triệu Long đại hạ sẽ phải đảo điên. Là âm mưu đoạt quyền hay còn có âm mưu đáng sợ hơn đằng sau? Hắn đi tới đỉnh Thành Vũ. đến Thành Vũ rất yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi. Từ xa còn có thể nghe thấy tiếng ngáy của mang đằng. ơi xem cho người trước vậy Triệu bân xuyên tường vào phòng của mang đằng. Tên nhóc này an toàn. Đáng chết. Giống như tiếu phô niệm Còn có lâm tạ tô vũ Đều có chú ấn trong người Trong khi đó Dương phong lăng phi cùng tứ phim đều an toàn Kẻ thi chú Đáng bị chém ngàn đau Đúng là vô đạo đức Nói rồi lại muốn xuyên tường Vào phòng của một thanh hàng Tiếng va vào tường Nghe vang vô cùng Sư tỷ đúng là sư tỷ Trên tường khắc đầy cảm chế Triệu bân Như một bóng ma lặng lẽ bước tới bên giường Tuy nhiên chưa kịp dùng tới căn nguyên huyết mạch Một thanh hàng đã mở mắt ra Người đến phòng ta làm gì? Hả? Sao không mặc y phục đi ngủ? Người quản được ta sao? Nhìn thấy triệu bân Một thanh hàng đã vội vàng Dùng chăn bông che người Động tác luống cúng Để lộ ra một mạng lớn làn da trắng nọn phản chiếu dưới ánh sao Còn sáng lên lấp lánh Triệu bân xấu hổ cười gượng là do hắn quá lỗ mảng. Nhưng đã đến đây rồi phải cố gắng ngăn cản không cho một thanh hàng hét lên. Hắn liền phớt tay đưa nàng vào mộng đẹp. Có một chút chuyện tự hắn biết là được rồi. Một thanh hàng an toàn. Hắn lặng lẽ rời đi. Trước khi đi còn không quên đắp chăn cho siêu tỷ Trời lạnh, lỡ bị cảm thì không tốt. Đây là tình huống gì vậy? Trong thành thiên thu có rất nhiều âm thanh cá kinh vang linh Vừa nãy phân thân của Triệu Bân ở trong thành Đều nổ tung thành xương mù Hiển nhiên chân thân của Triệu Bân đã xảy ra vấn đề Lúc này Triệu Bân xuất hiện trở lại ở phòng của Thanh Giao Thanh Giao cũng là người bị trúng chú ấn Triệu Bân ngồi dưới gốc cây thiền định một chút Hai mắt lẻ sáng Đây là chú ấn của ai? Ấn trú tử y hầu, nữ xoái tà ma, hay quỷ minh, vô mi đạo nhân, ưu tuyển lão tổ. Đầu óc tính toán của kẻ này cũng hơn người bình thường. Nếu như ngay cá Hồng Uyên còn trúng chiếu, sợ Triều Long Đại Hạ sẽ phải đổi chủ. Hắn nhất định phải cứu. Vốn chỉ không muốn nhúng chân vào vũng bùm này, nhưng trong số những người trúng chú, nhất định phải cứu được thanh giao tiểu vô niệm Lâm Tà Tô Vũ. Còn mấy người dương huyền tông Có ẩn với hắn Ván cờ này hắn phải tiếp tục đánh Vì ánh trăng dáng vẻ của hắn ta Trông rất trang nghiêm Ngay cả ánh sao cùng ánh trăng phản chiếu Đều tỏa ra sáng vàng rực rỡ Cho dù gặp phải phán vệ Nhưng khí lực Vẫn chạm rãi thích ứng với căn nguyên huyết mạch Góp phần xoa dịu thân thể của hắn Cứ lặng lẽ như thế Bầu trời hợn sáng Ánh mắt một thanh hàng nhìn Triệu Bân như bốc hỏa. Nàng nhớ rất kỹ mọi chuyện xảy ra vào đêm qua. Triệu Bân đuối lý, vùi đầu nấu cơm. Lưới giận trong đôi mắt của một thanh hàng, càng lúc càng thêm đượm, không có chỗ trúc. Ngày hôm nay, người chạy tới đến Thanh Vũ An Chực có vé nhiều. Trượng giáo Thiên Tông cũng tới. Đồ đệ của Hồng Uyên, công chúa Đại Hạ, làm cho mọi người thụ sủng nhược kinh. Thanh Giao và mấy người kia rất biết phải trái. Nhanh chóng ăn xong rồi kéo nhau tới đỉnh tự trúc. Có bao nhiêu người trúng chú ấn? Long Phi đi thẳng vào chú đệ chính. Rất là nhiều. Mà rốt cuộc có bao nhiêu ta chưa có rõ. Chỉ biết những người trúng ấn chú đều có huyết mạch đặc thù. Tân phận cũng không có tầm thương. có biết bộ chú lật của ai hay không? Dương Huyền Tông hỏi. Trộn bơn khẽ lắc đầu. Nào, Linh Lung khoanh chân ngồi xuống. Dương Huyền Tông thi triển bi pháp, bố trí che giấu toàn bộ đỉnh núi. Hắn đứng sau lưng của Linh Lung, tiện tay đưa vào một chút căn nguyên huyết mạch, nhẹ nhàng đưa vào cơ thể Linh Lung. Mở thiền nhãn, lặng lẽ quan sát. Ân chút chỉ thực sự lộ ra khi hút lấy căn nguyên, phá lại người bị hạ chú còn không thể cảm nhận được. Tiê căng nguyên đầu tiên bị nuốt hắn hiến ra tiê thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mỗi một tia căng nguyên bị nuốt hắn dồn hết nhãn lực nhìn trộm ân chú. Vết nước kia rất tham lam, nuốt lấy nút đẩy. Lênh lung không có điều gì khác thường, triệu bân có vẻ không ổn. Bởi căn nguyên của hắn bị hấp thụ mất một tia sẽ ít đi một chút. Mặc dù có thể dưỡng lại được, nhưng cần thời gian. Họ như vậy suốt 3 ngày. Trong ba ngày Triệu Bân từng thử không biết bao nhiêu lần. Khi mạng đêm lại ập xuống lần nữa, hắn mới thu tay. Triệu Bân lấy ra giấy bút, vẽ lại vết nứt trên giấy. Có lẽ về đáng nhìn quá lâu, hôm nay hắn trông thấy rõ rệt hơn hẳn. Đến cả một số hoa văn kỳ dị trên ấn chú cũng có thể được vẽ ra. Nhưng chỉ là một phần rất ít ỏi. Đây đã là giới hạn của rồi. Ấn chú này quá thần bí. Cấp bậc rất cao. Chị có thể nhìn được chừng ấy mà thôi. lên lùng đoạn lấy trang giấy. Cũng không phải. lên lùng lắc đầu. Chú thùng vỏ có màu đỏ đậm. Anh bạn nhỏ, người có biết cái này hay không? Triều Bân nhìn Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân cũng lắc đầu. Định núi im lặng rất lâu Hoa vang ẩn chú triệu bân vẽ Là một phần cực kỳ ít ỏi Khó phân biệt Bốn người càng thêm giật mình Đây là kiệt tác của nhân tài nào Ấy vậy mà lúc này Hồng Uyên lại không ở đế đô Ông ta còn sống hay không vẫn chưa rõ nữa là Long Phi nàng sẽ tới đại địa lên mạch Ba người kia rời đi Mỗi người in một hình vẽ Lênh lung tìm sư huynh sư đệ, dương huyền tông tìm thái thượng trưởng lão. Mẫu hậu của Long Phi cũng là một người hiểu biết rộng. Chưa biết chừng bà sẽ nhận ra được. Đại bằng xải cánh bay cao như một luồng sáng vàng kim xẹt ngang bầu trời. Triệu bơn khoanh chân ngồi trên mình nó lặng lẽ thiền. Lại tiêu hao căn nguyên, thể phách cực kỳ khó chịu. Hắn đi về phía thành thiên thu phải tìm thương khung để đảm đạo, kinh nghiệm và vốn sống ông ta sâu rộng, nếu có phần thần ở thành thiên thu, hắn cũng không cần phải chạy qua chạy lại như thế. Khi hắn đang đi, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Hắn là động tĩnh từ một trận đại chiến. Triệu Bân ngước nhìn, nhìn về khởi nguồn của âm thanh. Đập vào mắt hắn ta lúc này là một con đại điêu màu bạc bị thương. Trên lòng dính rất nhiều máu Trên lưng là một đứa trẻ Tóc trắng mắt vàng Kia không phải là tinh hồn hay sao? Người đứng thứ ba Trong nội môn thiên tông Nghe đồn tinh hồn Được hồng tước của đại hạ nhặt về Từ đất ma về nguyên do từ huyết mạch và công pháp Nuôi thế nào cũng không thể lớn được Bị truy sát sâu Nhìn sau lưng của tinh hồn Có một ông già áo tím Cửi trên con báo đen mọc cánh Cực kỳ hung hẳn Căng cơ hẳn là trấn thiên Phá lại còn là đỉnh trấn thiên Tên hồn lại trúng đòn thêm một lần Cả người lẫn tọa kỵ đều lao xuống khu rừng Sau là những tiếng nổ đi đùng Khỏi phải nói Đã bắt đầu khai chiến trong núi Cái lão dạ chết tiệt này Ai làm cái gì ông Tên hồn không ngừng chửi Có lẽ vì gặp nạn kho tránh Vậy thì phải chửi cho đá miệng Ông lão cười khẩy Không hề tức giận Đợi lão phụ bắt được Sẽ xé cái miệng ngươi ra Một chuẩn ông xuất ra Mang theo khí thế hùng mạnh Tất nhiên tinh hồn không cắn được Bị một chuẩn hất bay ra ngoài Sau cùng còn làm vách đá Ẩm Ẩm đối sập Đá vụn văng khắp nơi Nhấm đậy máu của cậu ta Trước khi cậu ta ra ngoài Cậu đã nghĩ rất tốt đẹp Ta đáng yêu như vậy Xem ai nỡ đánh ta Sau khi ra Cậu mới biết nhân thế hiểm ác Những kẻ vô liêm sỉ nhiều như lá mùa thu Nửa đêm không ngủ Đuối theo một đứa trẻ như cậu ta Điên cuồng đánh suốt dọc đường Ai phải ông tới đây Tinh hồn lạnh lùng hỏi lão phụ muốn đến thì đến Cần về phối nấu với người về đâu cột Ông có nói hay không Triều công tử Cùng với phong thái ngời ngời Bước ra từ trong bóng tối Cầu ngân lão già áo tím Đột ngột lùi về sau Ai phói ông tới đây Láo già nhớ chặt hàng lông mày Ken một tiếng Thuấn thân liền lao tới Triệu bân không buồn lãng phí thời gian Sách kiếm là tuyệt sát Điều bất ngờ lão già này còn có quân bài bí mật Tu luyện huyết thai hồ thể Lão quay đầu chạy mất. Hả? Ta đáng sợ vậy sao? Cũng phải đổ dạy chiêu rồi đi. Triệu bân nhanh như cắt, tung đại la thiên thủ. Láo chà áo tím mặt mũi vặn vẹo, đột ngột quay người, vung một nắm đấm. Chưởng quyền va chạm, ông bị chèn ép đến mức lão đảo. Ông đã đánh giá thấp sức mạnh của cơ ngân. Kém một cảnh giới, nhưng vẫn bị đánh cho cánh tay nứt hết xương cốt. Kêu lên răng rắc. Tại sao hắn có huyết mạch đặc thù? Rất nhiều tình báo về cơ ngân ở chỗ ông ta Nhưng không cái nào nói Cơ ngân có huyết mạch đặc thù Lại không tập trung nữa rồi Trù tiền quyết trạch vỡ không trung Triệu bân nhanh như chết Dùng tới phòng lùi huyết Đến không chết thì không thôi chứ gì lão già áo tím thét lên Xách ra một cây huyết đau Nhưng không đợi ông tấn công Toàn thân Triệu Bân đã phát ra ánh hào quang vạn trượng. Thệ ánh sáng. Láo già ao tím không kịp đề phòng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Bân lao tới. Vùng kiếm phá đan điền, phấy luồng tu vi của ông ta. Là người của ân trú sao? Sau một hồi sát hồn, biết được người này phụng mệnh của ân trú bắt tinh hồn. Tất nhiên là để luyện đen. Con huyết mạch đặc thù. Vẫn đang sẽ luyện ra được Đang dược cấp cao Tiếc rằng kẻ này đụng phải một người Không có nên đi ngang qua Người không ở bên trong thiên tông Chạy ra đây làm gì Triệu Bân vừa nói Vừa lôi ra một sợi dây thừng Tỏ ra ngoài dạo mát rồi có chỗ này mát hơn nè Tinh hồn bị trói nghiến như gà Đại trưởng lão Maya nói rồi Có lẽ lai lịch của tinh hồn Liên quan tới ma vực Đêm nay trùng hợp Tất nhiên phải bắt về nghiên cứu một phén Đợi tới khi tiếng vào núi bất tử Tinh hồn mới chịu ngừng Ơi, Lại có người khác tới kìa uhm, Tóc trắng mắt vàng Trông như là con nít vậy Nếu lão phù nhìn không sai Hắn là tinh hồn Xếp hạng thứ tư ở Thiền Tông Nà hắn có phải người nhà ông hay không Triệu bân sách vào rượu Nhìn đại trưởng lão Ma Gia Đại trưởng lão không nói gì Lão cùng các lão bối truyền thừa ma vực Vây quanh tinh hồn xem xét Đáng tiếc không nhìn ra được điều gì Đành phải mời lão tổ xuất sân Thương khung ngắp ngắn ngắp dài mặt mũi xa sầm Ồ lão tổ à Đại trưởng lão ma gia gọi một tiếng thăm dò Thương khung không đáp Sau khi hít ngữ một phen Ông sách tinh hồn đi mất Hả? Có kìa thấy kìa Nhìn thái độ của lão tổ thương khung, biết tinh hồn và ma vực sẽ có quan hệ không đơn giản. Chưa biết chừng cũng là lão tổ nhất mạch. Nếu đúng là thế, thành thiên thu quá may mắn. Tất cả người mang huyết mạch đặc thù, tập trung dưới chân núi. Triệu Bân thu hồi ánh mắt, lời này vang vọng khắp thành thiên thu. Ừ, đang làm cái gì vậy? Ta tìm ấn chú. Triệu Bân kể lại hết chuyện về ấn chú. Ai nấy giật mình kinh hãi Sau khi dò xét một lượt, mọi người không có ấn chú. Những người trúng ấn chú đều là người của hoàng tộc và thiên tông. Có vẻ như kẻ thị chú không nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Tạm thời chỉ có hoàng tộc cùng thiên tông gặp tai ương. Đã nhìn ra được lớn chú vậy hay không? Chị có thể phát hiện ra chuyện này thôi. Triệu Bân thu lại bức họa Rồi đi tìm thư Khung Thương Khung đã treo tinh hồn lên cây Trong khi ông đứng dưới gốc cây Khoanh tay đi đi lại lại Tinh hồn đường đường là đệ tử Mạnh thứ tư thiên tông Cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt Nè Ông có nhận ra chú ấn này không Mà chú ấm hất hả Xem ra tìm ông là đúng đủ Hai mắt Triệu Bân rực sáng Mà nó có lai lệch sao vậy? Tao không biết. Ngày xưa Mao quân đã từng bị trúng ấn chú này. Rồi sau đó? Sau đó thì kẻ thì chú đã bị đánh thành bụi. Vậy ông có biết cách hóa giải hay không? đừng giảng mờ. tôi tìm ra kẻ thì chú rồi đánh chết là được. Lớn hết rồi, bớt nó mấy cái lời vô nghĩa nghe. À, để lấu phu về trao bí quyển đó. Triệu bân đã nhìn thấu nhưng không nói ra. Ít nhất thì thương khung đã nhận ra chú ấn này. Hắn chưa bao giờ nghe nói thứ gọi là ma chú ám hắt. Nhưng chỉ cần nghe tên. Biết là một loại bùi chú rất quỷ dị tạ ác. Ma quân đúng là đáng sợ. Bị trúng chú ấn mà vẫn mạnh mẽ giết được kẻ thì chú. Kẻ thì chú chắc chắn chết rất buồn bực. Khốn kiếp tả ta xuống. Tinh hồn kịch liệt giấy dụa, mắng chửi ầm cá lên. Triệu bân định thần, chậm rãi, cởi dày trói cho tinh hồn. Vừa mới thả, nó đã chạy đi mất. Triệu bân cũng mặt kệ. Nếu như ngươi có thể chạy ra khỏi núi bất tử, ta mang họ của ngươi. Sơ bó, đây là ma chú ám hát hay sao? Bên này, triệu bân đã thông qua phân thân ở Thiên Thu, thông báo cho Dương Huyền Tông biết về chuyện chú ấn. Đến ngày thứ tư, hắn mới rời khỏi thành Thiên Thu, mang tinh hồn trở về. Ngồi, ngươi thật sự là Triệu Bân sao? Triệu Bân không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu. Đến khi bọn họ trở về đỉnh núi lần nữa, Thương Khung đã đợi sẵn. Ngoài Thương Khung còn có tư không kiếm nam và mộ chiêu tuyết. Tiểu Bất Phàm cũng có mặt. Vừa nhìn thấy Tiểu Bất Phàm hai mắt tinh hồn đã sáng lên Kích thước hai bên tương xứng. Trạng thái của hai bên cũng giống nhau Đều chưa trưởng thành Tiểu Bất Phàm khá tò mò về tinh hồn Hai bên vừa gặp Đã có thể nói chuyện với nhau Đã tìm ra được cách chưa? Triệu Bân nhìn thư khung Cho ta xem Căn nguyên huyết mạch của người Triệu Bân liền đẩy Căn nguyên huyết mạch lên lòng bàn tay Căn nguyên huyết mạch của người Tự mang cảm trì lượng xong Có lẽ đó là một loại đặc tính của huyết mạch này Tạo nào Người lại có thể nhìn thấy mà chú ám hắt Có thể dùng căn nguyên huyết mạch Để truy ra kẻ thị chú Mà chú ám hắt Chia thành Chú chú và phụ chú Chú chú trong cơ thể kẻ thị chú Phụ chú thì trong cơ thể người bị ếm Kẻ thị chú thông qua chú ấn Hấp thụ căn nguyên huyết mạch Chỉ cần tìm được ngọn nguồn hấp thụ căn nguyên Thì người có thể tìm được kẻ thị chú Căn nguyên huyết mạch của người Tự mang cảm trì lực E rằng cũng chỉ có mình người tìm được Nếu như có thể trì ra Ta đâu phiền tới như vậy Vậy thì không còn cách nào nữa Ngày xưa Làm sao mà ma quân tìm được kẻ thị chú Ma quân là cường giá Vượt qua cánh ghế thiền võ Có rất nhiều cách để tìm được kẻ thị chú Người không thể tìm được kẻ thị chú Bằng cách của ngài ấy đều như người không ở cái đẳng cấp của ngài Vậy có cách nào để phá bỏ chú ấn Mà không cần tìm ra kẻ thị chú hay không? Cái đó gần như là không thấy Phụ chú được khắc sâu bên trong căn cơ của người bị yểm Nếu như người hấp tấp động tới nó Nhẹ thì tốn hại căn cơ Nắng thì khiến cho người ta bỏ mạng Hơn nữa chú ấn này ẩn quá sâu Ngay cả người chỉ có thể miễn cưỡng nhanh thêm một chút Người nên hiểu được nếu như phá hội không đúng Nó sẽ gây ra hậu quả gì Vậy nếu không giải được chú ấn này Sẽ có hậu quả gì Đào vô ngân ngập ngừng hỏi đâu như kẻ thì chú muốn Thì hoàn toàn có thể hút những người bị trúng Thành thay khô Nhưng mà ngươi không cần quá bị quăng. Cục giấy này mặc dù không dễ dự phá được, Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Không xảy ra vấn đề gì lớn. Yếm nhiều chú ấn vậy, Thì kẻ thì chú cũng phải chịu khổ sở. Hấp thụ một loại căn nguyên huyết mạch không có vấn đề. Nhưng mà nếu như hấp thụ quá nhiều loại, Chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. lòng không tốt thì tấu quá nhập ma. Còn bỏ mạng, Đó là chú ấn tạ ác Tất nhiên sẽ mang theo nguy hiểm trùng trùng Nguy hiểm đó không chỉ đối với người trúng chú đâu Còn với kẻ thì chú nữa Cho dù ăn được nhiều tính đâu Thì cũng phải có khả năng tiêu hóa mới được Đào vô ngân im lặng đến đáng sợ Triệu bân cũng trầm mặt Vậy làm sao để tăng tốc độ dung hợp Căng nguyên huyết mạch Người thông minh tại trí vậy mà còn đi hỏi vấn đề này Quá trình dung hợp căn nguyên huyết mạch cần thời gian rất dài để thích ứng hoàn toàn với khí lực. Hơn nữa, cho dù dung hợp hoàn toàn, thì sức mạnh cũng có sự chênh lệch không nhỏ với căn nguyên huyết mạch bấm sinh. Dù sao thì hắn cũng nhận được căn nguyên huyết mạch này quá trễ. Có một loại hoa tên là hoa huyết lên bấy màu, có chút tác dụng với việc dung hợp căn nguyên. Thương khung vuốt râu nói với vẻ âm trầm. Nhưng loài hoa này không giấy tìm. Ở thời đại này, hầu hết đều đất tuyệt tích trụ Triệu Bân thầm thới dài, rồi lắng lặng xuống núi. Trước khi đi, hắn còn lôi kéo theo kiếm nam. Vẫn phải xem xét chú ấn. Cái này còn không phải do ta quá đẹp trai, nên bị cả khác ghen ghét sao? Triệu Bân quay đầu liếc kiếm nam từ trên xuống dưới. Nè, chạy đi đâu vậy? Thương khung quát lớn. Tinh hồn muốn chuộng đi lần nữa đã bị thương khùng bắt lấy. Ông ta còn rất chắc chắn tinh hồn có quan hệ gì đó với ma vực. Bao nhiêu chuyện xấu rốt cuộc vẫn có một tin tốt. Bọn họ đã tìm ra ma điện. Ma điện tìm tới bọn họ thông qua mạng lưới tình báo của ma cung với mục đích cầu cứu. Đều là truyền thừa của ma vực. Chẳng lẽ mà cung thấy chết không cứu hay sao? Đành đường thôi. Tối đó Cả đoàn người ngựa cùng rời khỏi núi bất tử Thấy trận không nhỏ Tất cả cao thủ đứng đầu của Thành Thiên Thu đều ra quân Ngoài triệu bân ma tử thương khung Thì tất cả đều là chấn thiên Mang theo vũ khí chiến tranh Loại vũ khí gây nổ Có thể tạo ra sức tàn phát cực mạnh Dưới ánh trăng Một chiếc thuyền băng băng trên Đông Hải Hiến nhiên đây là thuyền của đám người triệu bân Một đường phong trần mệt mỏi Hoa huyết lên bấy màu Triệu bân lẩm bẩm suốt dọc đường Đại trưởng lão đã nói rồi Ma điện có hoa huyết lên bấy màu Hy vọng vẫn còn À, cuối cùng cũng có thể đánh trận lớn Ma tự đứng bên cạnh Xoa tay hầm hè hai mắt sáng long lanh Hùng hổ trong người hắn ta Cũng bị chú nhân ảnh hưởng Tràn ngập y chí chiến đấu Triệu bân đã xem xét Biết với sức mạnh hiện tại của hùng hổ Có thể giúp ma tử triển khai hung hộ hóa Ma tử vượt đường xa đến đây để rèn luyện Từ khi có được thái thượng hung hộ Hắn ta chưa từng dùng hung hộ hóa Lần này vừa đúng lúc Sao có thể không đem ra luyện Kiếm thời gian rảnh, đó, chúng ta cùng luyện Đừng có chờ dậy Triệu bân nhấp một ngụm rượu, dán vẽ oai phong Mặt ma tử hơi tối Nhớ năm xưa, hắn và Triệu Bân coi như ngang tại ngang sức. Từ khi kết đồng minh, kẻ nào đó như gặp thời, lên như dịu gặp gió. Cách không xa, ba trưởng lão của ba mạch chậm lại, vây quanh xem bản đồ. Nếu không nhờ ma điện chi viện, đúng là không giấy tìm. Nếu tìm từng đóng một, thì biết tới năm nào tháng nào. Thương Khung rất cầu tiếng. Ông mang tới một chồng bí văn, lúc này đang vùi đầu đọc sách. Đây thật sự là một loại huyết mạch kỳ lạ, chạy có hai ba giọt máu mà chứa đựng rất nhiều tinh nguyên. Đông Hải dưới ánh trăng vô cùng đẹp, rất nhiều thuyền thương gia nối đuôi nhau phóng nhanh qua. Ngoài ra còn có những người hoạt động về đêm, kết bè kết phái. Hơn nữa, còn đằng đạt sát khí. Một cái tên được dành riêng cho bọn họ, gọi là Hải Tạc, chuyên giết người cướp của. Không có để dự đoán được kết cục. Tầng sau dưới biển, có mùi máu tan sọc lên. Mặt biển cuồn cuộn bị nhớt đỏ. Nghe kỹ, dường như còn có thể nghe thấy tiếng nổ và la hét giảm giết. Không cần phải hỏi, cũng biết đằng sau đang có đánh nhau quyết liệt. Màu tầng tốc lên! Đại trưởng lão Ma già thét lớn. Bên kia đúng là Nhật Quốc rồi. Đại trưởng lão Ma Sơn cầm kính biển vọng, cố trông về phương xa. Trận tới này không nhỏ đâu. Triệu Bân cũng đang quan sát. Hắn quan sát bầu trời trên đảo. Bầu trời đang kịch. Để cướp được Ma Điện, Nhật Quốc không biết đã phái bao nhiêu cao thủ. Ma Điện còn biết tìm quân chi viện. Nếu như không có chi viện, nhất định bọn họ sẽ bị tiêu diệt tàn quân. Cảnh tôn này tật quen thuộc. Lão Tổ Bạch Gia vuốt râu. Triệu Bân để lại một phân thân rồi dẫn đầu xuống thuyền trước. Hẳn khoát áo choàng đen, âm thầm lén vào trong. Nếu Nhật Quốc chỉ điều một chi đội thì có thể đánh trực diện. Nhưng ngộ nhở trong đảo còn có cao thủ. Dù sao thì đây cũng không phải là địa bàn của mình. Nhưng cũng thật kỳ lạ. Cứ trận nào lớn nhất định sẽ thấy bóng dáng của thi tộc. Cục diện phía ma điện khá lúng túng. Thắp thoáng tận sâu trong núi là một ngôi thành cổ. Bên ngoài được bao phủ bởi một tầng kết giới của pháp trận thú hộ. Mặc dù nó mạnh và kiên cố, nhưng lại không chống đỡ nổi sự oanh tạc điên cuồn của thi tộc và Nhật quốc. Cũng may thấy trận của Nhật quốc và thi tộc không mạnh cho lắm. Nói đối phương không mạnh là vì chuẩn thiên của hai bên không nhiều như dự đoán. Có thể đánh, dạo trong đi. Triệu Bân truyền tin cho mọi người qua phân thân. đáp lại là tiếng của Hổ. Ma tử dùng hung hộ hóa. Tiếng nổ liên tục ban linh. Triệu Bân quay lại nhìn thông qua phân thân rồi nhướng mày. Có rất nhiều tọa kỵ bay đến từ bốn phương tám hướng quanh chiến thuyền của bọn họ. Trên mỗi tọa kỵ đều có một cao thủ đang đứng. Ngoài ra còn có rất nhiều chiến thuyền xuất hiện trên biển. Là thi tộc và cả Nhật Quốc. Bọn họ đang nhằm vào các cao thủ của thành thiên thu. Sóng biển, vỗ mạnh ầm ầm. Ờ, ta đánh giá thấp các ngươi. Nhật Quốc và thi tộc có phòng bị từ sớm. bố trí trước thiên la địa võng trên biển từ lâu, chỉ đợi cứu bình xa lưới. Vậy mà trước quân chi viện lại không hề phát hiện ra. Còn chưa kịp cứu viện Ma Điện là chân đã nhảy xuống hố. Lúc Triệu Bân xuất hiện trở lại, hắn đã ở trong rừng. Lấy ra rất nhiều xe nỏ. Mục tiêu đầu tiên là thi tộc. Bởi vì bọn họ đều có con rối thi tộc Giết một tương đương diệt ba Tận sâu dưới đồng hải Một tiếng nổ rình vang Phỏng mắt ra là thấy ngay cảnh đánh tập thể quy mô lớn Các cao thủ thành thiên thu đánh nhau quyết liệt với Nhật Quốc Trong đó có một nhân vật hằng hại nhất là ma tử Hán ta triển khai hung hộ hóa Thực sự rất bá đạo Lao nhanh trên mặt biển Liên tục lật đổ chiến thuyền của Nhật Quốc Các cao thủ trên không Cũng nối đuôi nhau rời xuống Cả người và tọa kỵ đều té ngã Tỏi tượng hung hổ Vẫn cuộc sống sau Đối phương ai cũng phải thốt lên kinh ngạc Nếu lời đồn không sai Lúc ở di chỉ ma vực Ma khôi và hung hổ Đã bị cơ ngân tiêu diệt rồi Vậy hung hổ này là từ đâu ra Ma tử bùng nổ thần uy Các cao thủ thành thiên thu Cũng không phải dạng vừa Đối thủ có quá nhiều cường giả Nhưng cao thủ trấn thiên đỉnh cao Lại không được bao nhiêu Sau một hồi xung phong liều chết Quân lính tan rã Là do bọn họ đã đánh giá thấp lực lượng Của đám quân chi viện Không ngờ lại có nhiều cảnh giới trấn thiên như thế Có mà già ma sơn Còn có thêm cá ma cung Thế này là gì Là ba nhánh hợp nhất rồi sao Lên Các cao thủ thành thiên thu hét lớn, dường như họ không còn sợ điều chi. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt, mặt biển cuồn cuộn bị nhấm đỏ màu máu. Trên biển ồn ào thì trên đảo càng thêm náo nhiệt. Mục đích của các thế lực chỉ có một là bắn thủng kết giới. Cả Nhật Quốc và thi tộc đang mãi tập trung về phía ma điện. Không một ai chú ý bên trong rừng cây tối đen đã bắt đầu bố trí rất nhiều xe nỏ. Sau một động tác cờ hiệu, đập vào mắt là cảnh tượng cường nó rập trời. Các cao thủ thi tộc trợn tròn hai mắt, trọng mắt cũng coi lại. Bọn họ biết rất rõ vũ khí chiến tranh đáng sợ tới mức nào. Ai trúng đòn thì chỉ có thảm. Đốt, đốt mau! Tiếng là hét đột ngột vang lên. Nhưng đáng tiếc giờ đã quá muộn. Cường nó rơi xuống như mưa bão với khả năng đâm thủng cực mạnh. Rất nhiều người đã bị đâm chết Cho dù không nổ chết thì cũng không sao Trong cường nỏ Có lượng lớn bùa nổ Nếu bùa nổ vẫn không thể nổ chết được Thì vẫn còn kim độc Một ngọn núi đang yên ổn Bỗng bị nổ cho tan tành Triệu công tử thì dương cung cại tin Không nhiều lời vô nghĩa Rút kiếm cắm thẳng xuống mặt đất Phân thân bên ngoài đã tập trung năng lượng cho hắn Đủ thì triển siêu cấp thiên lôi trận Mặt đất nứt ra Phóng lên từng luồng lôi điện Bất cứ kẻ nào đứng trong phạm vi công phạt Đều phải chịu tai ương Thi tộc rơi vào thảm cảnh Nhiều kẻ bị thiên lôi trận Chém thành từng mảnh Một cánh tượng đậm máu Sơn máu quay cuồng trên bầu trời Không chỉ thi tộc không phản ứng Mà ngay cả đám cường giá Nhật Quốc cũng sứng sờ Đợi khi bọn chúng phản ứng kịp Thi tộc đã thương vong thảm trọng Trước, bọn chúng bị cuồn oanh loạn tạc, sau còn trúng đại chiêu quần công. Những kẻ có thể đứng được, đã chẳng còn lại bao nhiêu. có phải là diễn quân hay không? Cường giá ma điện ở tường thành, lấy kính viễn vọng quan sát. Tuy nhiên khoảng cách quá xa, xương máu cũng nồng đậm, bọn họ không thể nhìn được rõ ràng. Phía bên kia không phải là đại chiến, mà là đơn phương tàn sát, kèm theo những tiếng quát tháo bằng ngôn ngữ Nhật Quốc. Bốn phương tám hướng đều có bóng người tràn đến chém giết, là thế lực thứ hai muốn nuốt trọn ma điện. Nhúng chân vào vũng bùn này rồi, ai cũng phải trả giá đắt. Triệu bân xong đến nhanh như chết, chém đầu một cường giá thi tộc. Xong việc lại phi thân về phía sau, biến mất vô tung vô ảnh. Đợi cường giá Nhật Quốc giết tới thì đã không còn thay hắn đâu nữa. Trận này cường giá thi tộc xem như không còn sức thàm chiến, giảm bớt áp lực cho ma điện. Lập được công lao lớn tầm này thì ma điện cũng phải mang hòa huyết linh bảy màu đưa cho hắn. Làm thành canh uống thì hương vị chắc chắn không tồi. Hắn đồn thổ ra khỏi hang động ưu ám. Đám cường giá Nhật Quốc phẫn nộ chiều quân ra khắp núi rừng điều tra. Trên không trung có rất nhiều thuốc cưỡi bay lượng, con nào cũng đang gặm rống. Chợ tôi thấm giọng cái đó. Triệu Bân nhấp một ngụm rượu, thông qua phần thân quan sát. Cường giá thành thiên thu và cường giá nhật quốc đang chiến đấu hết sức kịch liệt. Trời đã về đêm, những ánh lửa tạt ra ánh sáng rực lạ thường. Trong những ánh sáng rực rỡ còn nhiễm đỏ màu máu tươi. Cũng may đội hình cường giá thành thiên thu không nhỏ, trong một thời gian không thể chết được. Triệu Bân Nhảy ra khỏi sơn động. Từ phía chính diện có một tia sáng màu đen phóng tới. Một mũi tên đen không biết cho kẻ nào bắn ra. Lực sát thương cực mạnh. Mà sát trong không khí tạt ra ánh lửa. Tạo nên uy thế như thế. Hẳn kẻ bắn tên phải là chuẩn thiên đính phong. Triệu bân vùng kiếm chém bay mũi tên. Trong nhảy mắt phi thân ngược ra sâu. Vừa phi thân thì ở vị trí hán đang đứng có một luồng kiếm quang màu đen từ trên trời chém xuống, khiến cho mặt đất bị khoét ra một trạng lớn. Còn chưa kịp định thần, đã nhìn thấy một tia sáng màu đen khác phóng về phía mình, dường như là một ấn ký tạo thành xiền xích, lé ra u quan kỳ lạ, khiến cho tinh thần của hắn đau đớn tột cùng. hiển nhiên là một loại bi pháp chuyên đánh vào tinh thần và vó hồn. Hắn từng bước định thân, tung ra một dưỡng hóa diệt xiền xích, là do hắn đã xem nhẹ đối phương, quả là nhân tài đông đúc, ngoạ hổ tạng lông. Ôi lần ngâu có thấy lực nào? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Lời vừa dứt, thì đầu của người đàn ông cũng lăn xuống đất như một quả dừa hấu. Người đàn ông trung niên chết trong buồn bực. Lọt cơ ngân! lão già một mắt, cùng gã vạm vợ kế bên liền biến sách. Đột ngột lùi về sau Chuyện này bọn chúng không ngờ Cũng không hiểu nổi Thánh tử Thiên Tông lại chạy tới Đông Hải Cứu viện Ma Điện Đây là tình huống gì Trong lúc còn đang kinh hãi Triệu Bân đã nhanh như chết Xuất kiếm, thi triển lôi phong quyết Đâm thẳng về phía gã vạm vỡ Gã vạm vỡ liều mạng Vũ động kim đao chống đỡ Tuy nhiên ngay lúc gã vạm vỡ Chú ý quan sát thì đã trúng phải áo thuật thiên nhãn của Triệu Bân. Một kiếm đàm tới, tránh khỏi kim đau của đối phương, rồi đâm thẳng vào ấn đường của hắn ta. Vẫn là một kiếm tuyệt sát. lão già một mắt chân nguyên ào ào, chửi bằng thứ tiếng Nhật Quốc, rồi chém ra một nhát kiếm, cách khoảng không. Không biết là giận dữ hay sợ hãi, mà tiếng hét này có đôi phần run rảy. Triệu Bân còn chẳng buồn nhìn, Nghiêng người né tránh Tiền tay tóm lấy cổ tay của lão già một mắt Nhẹ nhàng quơ lá ta lên Bịch một tiếng Nền xuống nền đất Với sức mạnh đạt đến địa tạng của hiện giờ Dù là cao thủ đỉnh chuẩn thiên hứng chịu Cũng sẽ phải thương gân động cút Triệu bân nhúng gối Quăng lão già một mắt lên trời Còn dùng tru tiên quyết đối theo chém lá ta Vòng cung đó rực kia Cực kỳ chói mắt Ê, tiền bố đi đâu vậy? Sau khi tiêu diệt láo già một mắt, Triều Bần lao vào khu rừng tối tâm. Giết được ba thì còn một. cũng chính là võ tu, loại cảm nhận rất cao siêu kia. Đợi khi đuổi theo vào rừng, một lão già lùng tịch, đầu cực kỳ to, hệt như quỷ đầu to. Toàn thân trùm kín áo đen như một bóng ma. Đi lại giữa bóng tối, mà chân tay vẫn cực kỳ nhanh nhẹn. Lão già lùng sủng, chạy trốn, chẳng buồn quay đầu Xét về cảm nhận, lão có thiên phu rất độc đáo Nhưng về khả năng chiến đấu, lão kém hơn hẳn Cứu ta, mau cứu ta Lão vừa trốn vừa gào Là cơn ngân, ăn ta là cơn ngân của thiên tông Tiếng gào vang vọng khắp hòn đảo Cường giá tiếu nhật nghe lập tức xứng người Cơn ngân, cơn ngân tôi cứu mà điện Chuyện này là thế nào?